người đi trước ta giúp đỡ lâm nghiên mặc cùng nhau vòng qua nó lúc sau lập tức liền tới nàng đem cố thanh truy hướng tới phía trước phương hướng hung hăng đẩy quay người liền phải trở về hỗ trợ lâm nghiên mặc dùng đao chống lại lão hổ móng ướt đừng tới đây đều đi mau hắn cánh tay thượng gần xanh bạo khởi hướng bên phải hung hăng vung đem lão hổ đầu đánh vào hai người ôm hết thật lớn cổ thụ thượng nghe được bùn một tiếng vang cho dù là vị thành niên lão hổ ở đêm tối hoàn cảnh hạ đối lâm nghiên mặc tới nói cũng không phải có thể nhẹ nhàng bắt lấy động vật Cố Thanh Truy ở sau người xem đến trong lòng sốt ruột, có như vậy trong nháy mắt đều tưởng xông lên đi hỗ trợ, bị Lưu Ly Phu nhân ngăn cản xuống dưới. Ta cũng không dám bảo đảm có thể toàn thân mà lui ngươi cái này tiểu thân thể cũng đừng đi xem náo nhiệt. Lưu Ly Phu nhân chấn an vài câu, nắm chặt roi tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Nhìn hiện tại tình hình chiến đấu, muốn nói không khẩn trương là giả. Cố Thanh Truy trong lòng sốt ruột, cố tình lại không thể biểu hiện ra ngoài miễn cho sai lầm, chỉ có thể dưới đáy lòng nhất biến biến nói cho chính mình bình tĩnh. đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì vội ngồi xổm xuống mở ra hộp ở bên trong tìm ra một cái hình trụ trạng vật nhỏ còn không đợi lưu ly li phu nhân hỏi nàng liền nha một cắn hướng tới lâm nghiên mặc bên kia hô cẩn thận sau đó đem trong tay đổ vật hướng tới lão hổ đôi mắt chiếu qua đi kia đổ vật là hệ thống xuất phẩm tăng mạnh bản dã ngoại đèn tin liền như vậy thẳng tắp bắn về phía lão hổ đôi mắt chỉ nháy mắt liền làm nó tiếng lòng rối loạn lâm nghiên mặc bắt được thời cơ ba lượng hạ xoay người thượng lão hổ phần lưng dùng đao hung hăng thứ hướng nó phần cổ nhậm lão hổ trên mặt đất đau đến lan lộn lâm nghiên mặc bắt lấy cố thanh truy cánh tay liền nói đi mau ba người cơ hồ là dùng hết nhanh nhất tốc độ rời xa cái này địa phương thở hồng hộc cũng không dám dừng lại hô cố thanh truy con eo che lại chính mình bụng chúng ta chúng ta chạy trốn đủ xa đi nàng thật sự là chạy bất động chỉ cảm thấy chính mình trái tim phế phủ đều phải từ cổ họng nhảy ra tới lâm nghiên mặc cau mày quay đầu lại nhìn mắt khoảng cách dưới đáy lòng đánh giá một lát hẳn là không có việc gì lưu ly ngươi đi xem một cái lưu ly phu nhân theo tiếng lên cây ở trên ngọn cây gắt gao nhìn chằm chằm tới chỗ phương hướng sau một lúc lâu mới nói không cùng lại đây vừa nghe lời này cố thanh truy tức khắc lơi lòng xuống dưới chân mềm đến cơ hồ muốn ngã trên mặt đất lâm nghiên mặc ngâm dậy nàng đừng ngồi kịch liệt vận động sau không thể lập tức ngồi xuống đạo lý này cố thanh truy cũng hiểu nàng thở hổn hển gian nan mà chậm rãi thẳng khởi eo ta như thế nào cảm thấy Chúng ta vận khí liền như vậy bối đâu. Phía trước cũng là như thế này, đi được hảo hảo gặp gỡ một con lang, hiện tại lại gặp gỡ một con láo hổ. May mắn là vị thành niên láo hổ, nếu không có bọn họ chịu. Lâm Nghiên mặc thần sắc có chút cứng đờ, nhìn Cố Thanh Truy tựa hổ là có điểm vị khuất. Nháy mắt ý thức được Lâm Nghiên mặc kia thanh đau ném, Cố Thanh Truy đau lòng mà qua đi ăn ủi, đánh cam đoan về sau lại đưa hắn một phen. Chỉ lo đau lòng mà nàng tự nhiên không có nhìn đến ở chính mình dựa lại đây trong nháy mắt trở nên mềm mại biểu tình. Lưu Ly phu nhân méo miệng, hiển nhiên không quen nhìn hắn loại này dụ hống tiểu cô nương kỹ xảo, cố tình cố thanh truy như vậy ngoan ngoãn, làm lâm nghiên mặc một hống một cái chuẩn. Đệ 83 Trương Kế tiếp lộ hảo tẩu rất nhiều, ba người rốt cuộc không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, bình bình an an mà đi vào chấn trên. Lưu Ly phu nhân thủ hạ sớm liền ở cửa thành mong chờ, nhìn thấy ba người lông tóc không tổn hao gì mà lại đây yên lòng. Phu nhân, ngài bao vây. Hắn cung kính mà đem trên tay bố bao đưa cho Lưu Ly phu nhân. Sau đó nói, ngài công đạo sự tình đều làm thỏa đáng, hay không yêu cầu tiểu nhân lại đi cùng vương lão ra nói một tiếng. Lưu ly phu nhân vừa định cự tuyệt đột nhiên lại nghĩ tới qua á sự tình, liền nói, người đi cùng hắn nói, ta bên này muốn hắn hỗ trợ chiếu cố cá nhân, đánh giá sao hôm nay trạng vạng liền trở về. Chờ qua á tới rồi, lại làm chính hắn cùng vương lão ra thương lượng. Đơn giản công đạo vài câu, lưu ly phu nhân liền làm thủ hạ nắm chặt thời gian trở về. Cố thanh truy mệnh đến thở hồn hện. Bất chấp cái gì nam nữ đại phòng dựa vào lâm nghiên mặc trên người thẳng hừ hừ. ngẩng đầu nhìn mắt sát trời, lâm nghiên mặc nói, ở trong thành nghỉ xe đi. Còn không có xoay người lưu ly phu nhân vừa định phản bác, quay đầu lại liền thấy cố thanh truy này phó yêm yêm bộ dáng, tức khác phản ứng lại đây. Vậy nghỉ xe đi, vừa lúc lót lót bụng. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, phản phất đều đã quên không lâu trước đây mới nói quá lên đường vội vàng một chuyện. Mệt nằm liệt cố thanh truy càng thêm nghĩ không ra này đó. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Tới trấn trên mấy tranh, những thứ khác không dám nói, trên đường những cái đó tiểu quán người bán rong nhưng thật ra cấp cố thanh truy sơ chín, liền kia một nhà ăn ngon kia một nhà sạch sẽ đều làm nàng biết được rõ ràng. Tuy nói lưu ly li phu nhân ở trấn trên ở thời gian lâu, nhưng nàng rất ít ra tới đi dạ phố, đối này đó hiểu biết thực sự không có cố thanh truy nhiều. Thẳng đến hoành thánh sạp cố thanh truy cùng quán chủ đã sớm lăn lộn cái mặt thục, nàng cười kéo lâm nghiên mặc cùng nhau ngồi xuống Lão bản, ba chén hoành thánh. Nàng đấm chính mình toan trướng cẳng chân, hướng lâm nghiên mặc cùng lưu ly li phu nhân đánh cam đoan, nhà này ăn rất ngon, mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ. Lão bản tốc độ tay bay nhanh mà đem bao tốt hoành thánh hạ tiến trong nồi, nghe vậy cười ha hả mà mở miệng, nhà ta cái kia không nên thân nhi tử thích săn thú, cho nên luôn có mới mẹ thịt tới bao hoành thánh. Hiển nhiên quanh thân người đều biết nhà này sạp ăn ngon, mới một hồi công phu đã ngồi đầy người. cố thanh truy tiếp nhận lão bản truyền đạt chén đua nói thanh cảm ơn cùng lâm nghiên mặc kề thai nói nhỏ may mắn chúng ta tới sớm bằng không phải đứng ăn trong chén hoành thánh da mỏng nhân đại một đám như là phồng lên bụng vịt con nổi tại mì nước thượng đẳng người tới một cái muông đào đi một ngụm ăn luôn mềm mại trơn mềm ngoại dưới da bao vây lấy kính đạo nhân thịt nháy mắt làm người muốn ăn mở rộng ra một ngụm tiếp một ngụm rừng không được tới ngay cả lâm nghiên mặc đều nhịn không được khen ngợi một câu lưu ly li phu nhân trước hết ăn xong xoa xoa khỏe miệng Ta đi chuồng ngựa bên kia đem xe ngựa dắt lại đây, hai người các ngươi ăn trước. Kia tiểu nhị là Lưu Ly phu nhân thuộc hạ tâm phúc chi nhất, đặt mua xe ngựa tự nhiên là tốt nhất, lại đại lại rộng mở, ba người dư giả. Lo lắng Lâm Nghiên mặc ăn không đủ no, cố thanh truy riêng lại đi mua mấy cái bánh bột ngô đưa cho hắn, thuận tiện đóng gói một sắp sung làm lương khô. Nay vẫn là cố thanh đuổi tới thế giới này tới lần đầu tiên ngồi xe ngựa, Lâm Nghiên mặc ở bên ngoài đánh xe, Lưu Ly phu nhân cùng nàng cùng nhau ngồi ở bên trong Nôn. cố thanh truy tiếp nhận lưu ly li phu nhân đưa qua ấm nước gian nan mà xuất khẩu ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên say xe lưu ly phu nhân có chút đau lòng vẫn luôn vô bối giúp nàng thuật khí sớm biết rằng khiến cho ngươi cũng đi theo qua á cùng đi thương đội ngồi xe ngựa bị tội không nói đi kinh thành còn không biết là như thế nào một bộ đao quang kiếm ảnh thật vất vả đem kia sợi ghê tẩm cảm áp xuống đi cố thanh truy cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, buổi sáng ăn kia điểm đồ vật toàn phun sạch sẽ mệnh ta vài cái tiền đồng Nghe nàng còn có sức lực trêu gẹo liền biết người này tạm thời không có việc gì. Lưu ly phu nhân buồn bực mà chụp cố thanh truy một cái tát, ngươi còn nói đâu. Sớm biết rằng nàng say xe, lưu ly phu nhân khẳng định sẽ không làm cố thanh truy đi theo. Lên đường thời điểm luôn là buồn kẻ lại nhàm chán, cố thanh truy dựa vào lưu ly phu nhân trên người, không biết như thế nào mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã tới rồi giữa trưa, lưu ly phu nhân thấy nàng tỉnh lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhưng xem như tỉnh. Ngủ tiếp đi xuống ta đều sợ ngươi xảy ra chuyện. Nàng sờ sờ cố thanh truy cái chán, xuống xe đi, chúng ta ăn cái cơm trưa. Cố thanh truy lúc này mới ý thức được lâm nghiên mặc không thấy bóng dáng, vội khắp nơi tìm. Hắn thấy mấy chỉ thỏ hoang, muốn đi bắt trở về đâu, ngươi cũng đừng quản. Liêu ly phu nhân tiếp đón cố thanh truy lại đây, chúng ta vừa lúc nhặt chút tuổi lửa, đến lúc đó giá lên nương nướng. Nàng cái kia bố trong bao cư nhiên trang không ít gia vị, xem ra là cái kia tiểu nhị suy nghĩ thật là chu toàn. Cố Thanh Truy đầu hiện tại nhưng thật ra không thế nào vượng, đi theo Lưu ly li phu nhân cùng nhau nhặt không ít tuổi lửa, khi trở về vừa lúc gặp phải lâm nghiên mặc. Này mấy con thỏ nhưng thật ra phì. Cố Thanh Truy không nhịn xuống, rồi tay từ lâm nghiên mặc nơi đó đem con thỏ ôm xuống dưới. Nướng ăn khẳng định rất thơm. Chọn cây đại thụ đem ngựa bó, thuận tiện còn có thể làm nó ăn chút thảo. Đem ba con con thỏ đơn giản xử lý qua đi trực tiếp đặt tại hỏa thượng nướng, chỉ chốc lát liền nướng ra ru tới. Thật hương! không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi liền tính là đến này đều tốt như vậy. Lưu Ly phu nhân tiếp nhận nướng tốt con thỏ, cười hì hì hướng tới cố thanh truy làm nũng. Nàng xem như bắt lấy một nữ nhân tâm phải bắt trụ nàng dạ dày này, một người ngôn kiên quyết thực tiễn giả, đối cố thanh truy thái độ tốt đến không được. Từ từ mạo du con thỏ tươi mới nhiều nước, cắn một ngụm quả thực mồm miệng lưu hương, trang bị bánh bột ngô cùng nhau ăn làm người rừng không được tới. Nay ở buồn kẻ lên đường chung cũng coi như là khó được thả lỏng thời gian. Cố Thanh Truy chạy chậm đi một bên dòng suối nhỏ chỗ rửa mặt, khó được nổi lên hứng thú nhặt lên mấy cái viên bẹp cục đá thử ném đá trên sông. Thanh Truy, mau trở lại, chúng ta chuẩn bị đi làm. Lưu Ly Phu nhân ở nàng phía sau kêu, huy xuống tay làm cố Thanh đuổi theo mau trở về. Không đến nửa ngày, cư nhiên lại bay tới một con bù câu đưa tin, xem ra lão Hoàng Đế thân thể thật đúng là không được. Cố Thanh Truy vội lau khô tay chạy về trong xe, lần này đổi thành Lưu Ly Phu nhân ở bên ngoài lái xe. Lâm nghiên mặc tiến vào nghỉ ngơi một lát, vừa lên xe lúc sau cố thanh truy liền lại không thoải mái lên, cũng không nói gì sức lực, buồn đầu nhìn bên ngoài bay nhanh lui về phía sau phong cảnh. Liên như vậy không ngủ không nghỉ mà chạy năm ngày, cuối cùng là nhìn thấy kinh thành hình dáng. Trong lúc bọn họ đã mệt chết tam con ngựa, cố thanh truy cả người chính là gầy một vòng, nhìn qua hết sức tiểu tụy. Đợi lát nữa đi vào lúc sau cái gì đều đừng nói, nếu là có người tới hỏi ngươi, ngươi liền nói là tới thăm người thân. lưu ly phu nhân cảnh giác mà nhìn tường thành căn thượng tuần tra binh lính kéo cố thanh truy cánh tay nhỏ giọng nói bọn họ ba người đều đã làm tốt ngụy trang cố thanh truy kia một đôi tay quả thực điêu luyện sắc sảo ngạnh sinh xinh đem lâm nghiên mặc cái này tuấn tiếu nhi lang họa thành mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nghèo khổ nông dân xứng với đánh mụn vá quần áo quả thực thê thảm nàng cùng lưu ly phu nhân tác hóa trang thành tỉ muội hai người một cái so một cái sắc mặt vàng như nến bối đều câu lũ lên thật vất vả bài tới cửa Thủ thành binh lính quả nhiên muốn một đám bài tuần tra hỏi. Bên kia ba cái. Đứng lại, vào thành kiểm tra. Thủ vệ không chút khách khí đố lại hạ cố thanh truy ba người, biểu tình thập phần nghiêm túc, các ngươi tiến vào làm gì. Lưu ly phu nhân méo méo cố thanh truy cánh tay ý bảo nàng đừng mở miệng, chính mình lấy lòng mà cười cười. Bọn yêm ba cái đều là tới đến cậy nhờ trong thành thân thích, hắn ở tại liễu hẻm, bọn em trong nhà điển bị địa chủ thu hồi đi, nhật tử thật sự là quá không đi xuống. Liêu hẻm là trong kinh thành nổi danh bình dân ngõ nhỏ, bên trong người tuy nói không đến mức nghèo khó nhưng cũng tuyệt đối không tính là gia tài bạc triệu, bất quá là có thể ở kinh thành hôn cái ấm no. Muốn nói có như vậy cái nghèo khó thân thích đảo cũng nói được qua đi, thủ vệ thần sắc thả lỏng một chút, các ngươi ba cái là một nhà. Liêu ly phu nhân gật gật đầu, là, là, bọn yêm là tam huynh muội Nàng nhìn chung quanh, lặng lẽ từ ống tay háo móc ra mười mấy tiền đồng, quân gia cũng biết bọn yêm ra là nghèo khó. Điểm này tâm ý coi như thỉnh quân ra uống cái thủy, đừng ghét bỏ bọn em liền hảo. Phần 70 Có thể tới thủ vệ đều là quân doanh láo bánh quẩy, gặp qua người muôn hình muôn vẻ nói đều nói bất qua tới. Người nọ thấy Lưu Ly li Phu Nhân biết điều như vậy cũng liền không chê này nho nhỏ mười mấy tiền đồng, sảng khoái mà vây vây tay, vào đi thôi. Lưu Ly li Phu Nhân hướng tới cô Thanh Truy chớp chấp mắt, chờ đi xa mới lơi lỏng xuống dưới. Đã lâu không có tới, này một chuyến thật là kinh hồn tăng đảm. nàng mang theo hai người rẽ trái rẽ phải đi đến một phiến thoạt nhìn phi thường bình thường trước cửa go go môn kéo kẹt một tiếng trong môn dò ra tới một cái nho nhỏ đầu nhìn thấy lưu ly Li phu nhân sau ánh mắt sáng lên mau tiến vào hắn vây vây tay chờ ba người đều tiến vào sau lại nhìn nhìn có không thể nghi nhân viên mới đóng cửa lại vừa tiến đến lưu ly Li phu nhân liền phảng phất nhịn không được giống nhau bắt đầu múc nước rửa mặt còn nhân tiện giúp cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc cũng lộng hạ người này biện pháp hảo là hảo chính là trên mặt quá kỳ quái banh đến ta ra đều đau lưu ly phu nhân méo méo chính mình trở nên bóng loáng khuôn mặt thở phào khẩu khí lâm nghiên mặc không nói một lời nhưng là trên tay rửa mặt động tác bay nhanh thoạt nhìn cũng là thập phần không thói quen loại này hóa trang chỉ có cố thanh truy không nhanh không chậm mà đem trên mặt đồ màu vàng thuốc màu một chút tẩy sạch ta cảm thấy còn hảo a này không phải vì an toàn sao cái nào tới đến tệ nhờ thân thích nghèo khổ nông dân là trên người trắng non sạch sẽ kia liếc mắt một cái liền lộ tẩy Vì bọn họ mở cửa người vẫn luôn ở bên cạnh lặng lặng mà đứng thẳng, chờ đến ba người tẩy đến không sai biệt lắm mới tiến lên cung kính nói, chủ thượng, chúng ta muốn hiện tại vào cung thấy thái tử sao. Hắn nói chuyện thanh âm thập phần âm lưu làm cố thanh truy phi thường không thích đứng. Bởi vì người này nói chuyện thời điểm lâm nghiên mặc cùng Lưu Ly Phu Nhân đứng ở một chỗ, cố thanh truy tự nhiên mà vậy cho rằng người này chủ thượng là ở xưng hô Lưu Ly Phu Nhân. Lưu Ly Phu Nhân nhìn mắt lâm nghiên mặc thần sắc, thanh thanh giọng nói, trước không đi. chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút chờ buổi tối ngươi lại đến người nọ thấy lưu ly li phu nhân cùng lâm nghiên mặc thần sắc có gì, lại mịt mờ mà nhìn mắt cố thanh truy trong lòng hiểu rõ hắn hướng tới lưu ly li phu nhân cùng lâm nghiên mặc vừa chắc tay thuộc hạ lúc chạm vạng lại đến là chủ thượng đưa thức ăn dứt lời liền hướng tới lâm nghiên mặc túi đầu bay nhanh mà rời đi sân đệ tám mươi tư trương rời đi khi người nọ còn ý nghĩa không rõ mà nhìn cố thanh truy liếc mắt một cái làm cố thanh truy có chút sở không được đầu góc hắn làm sao vậy cố thanh truy nghi hoặc mà đi đến lâm nghiên mặc bên người vươn tay giúp hắn đem không cẩn thận dán lên trên tóc xử lý thuốc màu khối bắt lấy tới lâm nghiên mặc ánh mắt vừa động câm miệng không nói còn không đợi cố thanh truy hỏi lại lưu ly li phu nhân bội nói hắn người này liền như vậy thích nhìn đông nhìn tây thanh truy ngươi đừng để ở trong lòng cũng may cố thanh truy đối với những việc này nhất quán tâm đại nghe lưu ly li phu nhân giải thích qua đi cũng không có lại miệt mài theo đuổi ba người hảo hảo rửa mặt một phen lại thu thập hành lý Nháy mắt thời gian liền đã tới rồi chẳng vạng. Người nọ quả nhiên đúng hẹn xuất hiện, mang theo mặt khác ba người cùng đi vào sân. Làm chủ thượng đợi lâu, này đó đều là trong kinh thành tốt nhất tiệm cơm chiêu bài đồ ăn. Người nọ thập phần cung kính mà hướng tới ở đây ba người hành lễ qua đi có nể nếp mà đem thức ăn bưng lên cái bàn. Cố thanh truy rất ít bị người như vậy hầu hạ, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Người nói này đồ ăn cùng người làm so sánh với, cái kia càng tốt ăn. Lưu ly phu nhân cười hì hì thỏ qua tới cùng cố thanh truy kề thai nói nhỏ, hoàn toàn không màng lâm nghiên mặc nhìn về phía ánh mắt của nàng. Bởi vì nàng ngữ điệu quá mức khoa trương, cố thanh truy cũng nhịn không được cười ra tới, khẳng định là người ta sao, ta nấu ăn chỉ là chiếm mới mẻ, tay nghề cùng đầu bếp vẫn là sò không được. Các nàng hai cái nói tiểu lời nói không đương, kia thuộc hạ đã đem chén đũa cùng đồ ăn chỉnh chỉnh tề tề mà bại ở trên bàn. Dư lại tới ba người cư nhiên đứng ở cố thanh truy bọn họ phía sau. một người một cái hỗ trợ bố thiện Này nhưng xem như làm cố thanh truy từ đầu xấu hổ đến chân một bữa cơm ăn đến liền ruỗi mấy chiếc đũa đều có thể nhớ rõ danh mạch sau khi ăn xong lại cấp tới nguyên bộ xúc miệng phẩm trà phân ăn cố thanh truy đã có chút sống không còn gì liên tiếp lâm nghiên mặc nhanh chóng đưa cho lưu ly phu nhân một ánh mắt đối phương đừng quay đầu lại con cố thanh truy đối lâm nghiên mặc lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa biểu tình sau thừa dịp lâm nghiên mặc không thể tức giận lập tức thanh giọng nói lần sau các ngươi đưa tới lúc sau liền lui ra đi chính chúng ta ăn cũng tự tại. Lưu Ly phu nhân một khi sụ mặt nói chuyện liền đều có một cổ tử khí thế, làm Cố Thanh Truy có chút kinh ngạc. Mấy người này hiển nhiên là bị Lâm Nghiên mặc công đạo quá không chuẩn bại lộ thân phận, nghe được Lưu Ly phu nhân lên tiếng cũng cũng không có cái gì đặc biệt động tác, như cũ cung kính mà túi đầu đồng ý. Đại bọn họ thu thập đồ vật thời điểm Lưu Ly phu nhân hướng Lâm Nghiên mặc đưa mắt ra hiệu, hai người hống Cố Thanh đuổi theo thư phòng hỗ trợ bức họa, chính mình chợt lóe thân tìm được rồi kia mấy cái thuộc hạ. Chủ thượng dẫn đầu người thấy cố thanh truy không ở quyết đoán quỳ xuống hướng tới lâm nghiên mặc hành lễ ngài rốt cuộc hồi kinh hắn thần sắc rất là kích động hận không thể hiện tại liền đi theo lâm nghiên mặc cùng nhau giết đến trong hoàng cung đi lâm nghiên mặc cao ngồi ở ghế thái sư đối hắn nói không tỏ ý kiến ngược lại hỏi một khác chuyện thái tử gần nhất như thế nào lâm nghiên mặc ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vị thần sắc có chút tối nghĩa kia thuộc hạ, cũng chính là tháng đầu xuân ngầm đầu từ cổ tay háo chỗ móc ra một phong thư từ đưa cho lâm nghiên mặc cũng nói thái tử gần nhất cao ốm cũng không cùng hưu tướng và kết đảng có xung đột lâm nghiên mặc mở ra thư tín nhìn lướt qua không biết thấy cái gì ánh mắt một lăng nghĩ cách phóng tin tức đi ra ngoài liền nói thái tử cùng hoàng đế bắt tự tương khắc cho nên mới sẽ lệnh hoàng đế đau đớn khó nhịn tháng đầu xuân khó hiểu chủ thượng đây là vì sao lâm nghiên mặc cùng đương kim thái tử luôn luôn giao hảo hiện giờ đúng là trong lúc nguy cấp như thế nào đảo ngược đầu thương hướng thái tử lâm nghiên mặc cũng không có nhiều làm giải thích chỉ nói chiếu ta nói đi làm Cho dù trong lòng có tất cả khó hiểu, tháng đầu xuân vẫn là nhanh chóng lĩnh mệnh lui ra. Dư lại tới ba người Lâm Nghiên Mặc cũng phân biệt cấp phái đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Lưu Ly Phu Nhân lúc sau Lâm Nghiên Mặc mới nâng lên đôi mắt. Ngươi xem ta làm gì? Lưu Ly Phu Nhân hoàn toàn không sợ hắn, dù sao ta sẽ không chủ động đi ra ngoài, ngươi lại không phải không biết ta lúc trước vì sao rời đi Kinh Thành. Thật tế cứu lên, Lưu Ly Phu Nhân ở Kinh Thành kẻ thù cùng Lâm Nghiên Mặc không thua kém chút nào. Rốt cuộc rất nhiều không có phương tiện Lâm Nghiên mặc ra tay sự tình đều là nàng tới làm. Muốn cho những người đó biết Lưu Ly li Phu Nhân đã trở lại, kia nhưng lại là một trận tình phong huyết vũ. Làm nàng đi ra ngoài sắc thật chịu hạn rất nhiều, Lâm Nghiên mặc chỉ có thể tiếp nối từ bỏ đem Lưu Ly li Phu Nhân chi ra đi ý niệm. Buồn đầu đi tìm Cố Thanh Truy, Lâm Nghiên mặc đẩy môn liền thay đổi phó thần sắc, nhìn về phía Cố Thanh Truy trên bàn. Các người như thế nào đều tới rồi. Cố Thanh Truy ngẩng đầu đem trên tay còn không có họa xong bản vẽ ngăn chặn. Có chút ngượng ngùng. Ta lần đầu tiên họa loại này đồ đâu, có chút không thích hứng. Mới vừa rồi Lưu Ly Li Phu nhân làm Cố Thanh truy hỗ trợ thông qua mấy phong thư từ đem toàn thành bản đồ cùng tuần tra lộ tuyến họa ra tới. Tuy rằng thư tín thượng nói được đã xem như thực ký càng tỉ mỉ, nhưng Cố Thanh tìm lại được là tiến độ thông thả. Rốt cuộc nàng tuy rằng tức thì ký ức không tồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên căn cứ ngôn ngữ miêu tả họa bản đồ, không chỉ có là có chút ngượng tay, còn làm nàng có chút địa phương có điểm hoang mang. Đem vẽ đến một nửa bản đồ cầm lấy tới cấp Lâm Nghiên mặc cùng Lưu Ly phu nhân xem, Cố Thanh truy gãi gãi đầu, không biết có hay không cái gì sai lầm, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là làm ta tự mình đi một chuyến tương đối bảo hiểm. Nhưng là tuần tra lộ tuyến hẳn là không tồi, Cố Thanh truy riêng dùng bất đồng thuốc màu đem lộ tuyến phân chia khai, chỉnh trương bản vẽ thượng đường cong phong phú lại không hiện hỗn độn, thoạt nhìn còn có loại mạc danh mỹ cảm. Lưu Ly phu nhân đại khái đảo qua đi, không có phát hiện cái gì đột ngột địa phương. kia chúng ta ngày mai cải trang một phen đi ra ngoài một chuyến, vừa lúc làm chút sự tình. Cụ thể là sự tình gì nàng không có nhiều lời, chỉ là xem thần sắc hẳn là không phải cái gì đại sự. Cố Thanh Hồi ước tưởng đồng ý việc này, tả hữu không có khả năng đại ở trong sân vẫn luôn không ra khỏi cửa, đi ra ngoài cũng hảo hỏi thăm hỏi thăm tình báo, vạn nhất liền gặp phải sự tình gì cũng nói không chừng. Một đêm vô ngộng Ngày thứ hai, Cố Thanh truy đánh ngáp giúp hai người hòa trang. Ngươi thấy thế nào lên yêm yêm? Lưu ly phu nhân thuận theo mà nhắm mắt lại, đối cố thanh truy mệt mỏi bộ dáng có chút đau lòng, nếu không chúng ta hôm nay không ra đi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhắm mắt lại, cố thanh truy cười lắc đầu, đều nói tốt hôm nay đi ra ngoài, ta chính là tối hôm qua thức đêm cũng có chút mệt mỏi, không quan trọng. Cuối cùng một bút rơi xuống, một chương trở nên bình thường thả không có ký ức điểm mặt xuất hiện ở gương đồng trung. Ngươi chiêu thức ấy thần kỹ đều có thể lấy giả đánh cháo, nơi nào còn dùng được với kia đồ bỏ mặt nạ. Lưu ly phu nhân kinh hỉ mà nhìn chính mình mặt, không được mà tán thưởng. Cố thanh truy bị nàng đậu đến cười nở hoa, ngươi nhưng đừng náo ta, mau đứng lên đi, ta cũng muốn chuẩn bị. Đơn giản thu thập một chút chính mình, cố thanh truy nhanh chóng vẽ gái làm sắc mặt trở nên vàng như đến gầy bẹp trăng dùng, xứng với một bộ tẩy đến trắng bệnh quần áo, thoạt nhìn cùng trên đường dân chúng không có gì bất đồng. Trên đường lui tới người so chấn trên nhiều đến nhiều, thường thường còn có phóng ngựa chạy như bay mà qua quý tộc, nguy hiểm trình độ có thể thấy được một chút. cố thanh truy bị lâm nghiên mặc lôi kéo tranh thoát một con di sải lòng còn sợ hãi mà mở miệng ta nhớ rõ quốc luật là không chuẩn phố xá xâm ướt phóng ngựa đi Cung tử vong gặp thoáng qua tư vị thật sự không dễ chịu cố thanh truy thậm chí cảm giác mới vừa rồi nếu không phải lâm nghiên mặc phản ứng kịp thời chính mình đã biến thành võ ngựa hạ một quán thịt nát lâm nghiên mặc lạnh lùng mà nhìn đi xa ngựa người nọ là đường kim hữu tướng thân cháu trai tự nhiên làm cản. hắn ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm xem ra là tức giận đến thực Ba người lại đi rồi một lát, thẳng đem liếu hẻm đến hoàng thành biên con đường này chung quanh đi rồi cải biến, mới chậm hạ bước chân. Này Hữu tướng cũng thật là kiêu ngạo, hắn liền như vậy chắc chắn sẽ là lục hoàng tử kế vị. Nếu không nếu là thái tử, đang cơ về sau nhưng không bọn họ hảo trái cây ăn. Cố thanh đi theo tay hái được phiến lá cây cho chính mình quạt gió. Ai biết này kinh thành như thế oi bức, riêng là đi rồi lâu như vậy đều mau chạy xuống ha tới. lưu ly li phu nhân đem tầm mắt từ một bên phòng ở mái cong thượng thu hồi. Hắn đương nhiên là có cái kia tự tin lâu, chính mình là quyền sâm triều dã hưu tướng, thái tử cũng đến tránh đi mũi nhọn. Hiện tại lại có lục hoàng tử mẫu ra hỗ trợ, cũng không phải là như hổ thêm cánh. Nàng ngữ khí hơi có chút trầm trọng thoạt nhìn cùng hưu tướng cùng lục hoàng tử hiềm khích không cạn. Cố thanh truy thấy nàng vẫn luôn nhìn về phía kia mái con có chút hoang mang, nơi đó làm sao vậy? Lưu ly phu nhân tươi cười miễn cưỡng, không có gì, chỉ là có chút không tốt lắm hồi ức. Nàng nói như vậy. cố thanh truy liền cũng thức thời mà không có hỏi nhiều trang bị lưu ly li phu nhân chậm rãi đi tới lộ lại không nghĩ rằng ở hoàng thành biên đột nhiên gặp gỡ mới vừa rồi phóng ngựa người người nọ cầm roi ngựa ở trước cửa quất đánh người hầu thoạt nhìn hùng hổ bộ dáng thế nhưng muốn so chân chính hoàng tộc còn muốn ưỡng ngạnh bởi vì ly đến có chút xa nghe không do nói chuyện nội dung cố thanh truy đành phải đem hy vọng ánh mắt đầu hướng lâm nghiên mặc lâm nghiên mặc nhất chịu không nổi nàng loại này ánh mắt bất đắc dĩ tiến lên nghe lén hắn muốn xông vào hoàng cung Nói là, vì lục hoàng tử, lâm nghiên mặc những mày, làm như không nghĩ tới này hai người cảm tình cư nhiên hảo lên. lưu ly phu nhân cũng có chút tò mò, ta nhớ rõ lúc trước này hai người không phải thế cùng nước lửa sao. Cùng là ăn chơi chắc táng, ở kinh thành ai cũng không nhường ai, hiện giờ như thế nào cảm tình như vậy hảo. Phải biết rằng, lúc trước này hai người chính là sáng lập vì một cái ca cơ đánh đến vỡ đầu chảy máu rầm rộ, đến nay còn vì kinh thành nhân dân dễ cận. Vì ích lợi sao? còn nữa nếu là hữu tướng sự tình thành kia lục hoàng tử chính là hoàng đế hắn bất quá chính là cái hữu tướng cháu trai còn có thể tiếp tục cùng hoàng đế không qua được a cố thanh truy nhưng thật ra đã nhìn ra chế môi có chút bất mãn xem người này bộ dáng liền biết là cái ngốc nết lại ăn chơi chắc táng nếu là lục hoàng tử thật sự thượng vị còn không biết sẽ đem cái này quốc gia lăn lộn thành bộ dáng gì chờ đám kia người tan đi bên này cũng không có gì có thể thám thính đồ vật cố thanh truy ba người chỉ phải đường cũ phản hồi Trên đường vừa vận đụng phải tuần tra binh lính thay ca, cố thanh truy như suy tư gì. Xem ra những cái đó thư tín thượng viết thời gian nhưng thật ra thực chuẩn xác. Nàng hồi ước chính mình họa bản vẽ, vừa lòng phát hiện ở phương diện này thượng cũng không xuất nhập. Trở lại sân sau, nàng bắt đầu xuống tay ở hồn qua họa tốt bản vẽ thượng tu sửa chữa sửa, thuận đường còn rút ra thời gian đem rời đi thôn trước thôn trưởng làm ơn bản vẽ cấp vẽ không ít. Chờ cố thanh truy đánh ngáp đứng dậy khi, đêm tối thượng ánh trăng đã treo cao. Đem toàn bộ sân chiếu giỏi đến giống như ban ngày giống nhau. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, một ít rất nhỏ động tác cũng liền không dễ dàng như vậy che lấp. Đệ 85 chương Phần 71 Bị ánh trăng chiếu xuống dưới bóng dáng theo gió nhẹ phất quá trở nên loan thoáng, che không được bóng ma hạ đồ vật. Cố thanh truy đôi mắt có chút chua sót, nhìn chằm chằm kia chỗ xem lâu rồi tổng cảm thấy là chính mình ảo giác. Xoa xoa đôi mắt, nàng đem cây đèn dơ lên thử nhìn về phía dưới bóng cây mơ hồ hình người. lại bên ngoài đâm vào một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt, Cố Thanh Truy nháy mắt chừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà lời nói đều nói không nên lời. May mắn người nọ tiếp theo nháy mắt liền đi ra bóng cây, hướng tới Cố Thanh Truy phương hướng hơi hơi túi đầu tỏ vẻ cung kính. Nương ánh trăng, Cố Thanh Truy cuối cùng nhìn ra người này là ban ngày đối với Lưu Ly Phu nhân kêu chủ thượng cái kia thuộc hạ, nghĩ đến hẳn là ban đêm tới thủ vệ, để ngừa có không rõ nhân vật lại đây. Nghĩ thông suốt này đó lo toàn Thanh Truy thở phào nhẹ nhõm. đóng lại cửa sổ tiến vào mộng đẹp. nàng không có nhìn đến tháng đầu xuân vẫn luôn tại chỗ yên lặng chờ đợi. mai cho đến cố thanh truy đóng lại cửa sổ tắt đèn lúc sau mới lại về tới chỗ cũ. trên cây cùng tháng đầu xuân cùng nhau gác đêm liếu nguyệt cười khẽ ra tiếng. ngươi như vậy sợ nàng làm gì? còn không phải là một cái nha đầu sao? ta xem cũng không có gì đặc biệt. nàng phía trước vẫn luôn đi theo mặt khác thủ lĩnh bên ngoài làm tình báo công tác. nay vẫn là lần đầu tiên điều tới kinh thành, bởi vậy đối cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc quan hệ không có gì khái niệm. Chỉ tưởng chủ thượng nhàn tới không có việc gì khi chọc cười tử. Tháng đầu xuân cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, đừng vội lắm miệng, chủ thượng sự tình không phải ta chờ có thể tùy ý phỏng đoán. liễu nguyệt tiểu tâm tư tháng đầu xuân không phải không hiểu, bất quá chính là cảm thấy cô thanh truy nhìn qua không có gì đặc biệt, không rõ lâm nghiên mặc vì sao phong trong kinh thành nhiều như vậy đại gia tiểu thư không cần, cố tình cùng cố thanh truy đi tới cùng nhau. Ta bất quá chính là không rõ sao, chủ thượng nên là làm đại sự nghiệp người. hiện giờ lại vì nàng tính toán quy ẩn núi rừng. Liễu Nguyệt lúc trước đi theo lâm nghiên mặc đó là cảm thấy hắn đều có hùng tài đại lược, hiện tại tự nhiên là có chút bất bình. Thấy nàng càng thêm đoán giận, tháng đầu Xuân trực tiếp hướng tới Liêu Nguyệt nói, ngươi nếu là nói thêm gì nữa ta cũng không thể nào cứu được ngươi, thả hãy chờ xem. Cuối cùng không yên tâm, tháng đầu Xuân lại nói, về sau đối nàng cũng muốn giống đối chủ thượng giống nhau cung kính, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Liễu Nguyệt biết tháng đầu xuân nói như vậy đó là cuối cùng cảnh cáo, chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Rốt cuộc này cũng coi như là lâm nghiên mặc việc tư, đích sắc không phải bọn họ này đó thuộc hạ có thể quản. Lúc sau mấy ngày nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật ở trong tối làm vô số chuẩn bị. Lâm nghiên mặc cùng Lưu Ly phu nhân hai người hận không thể một cái hủy đi thành ba người dùng, mỗi khi vào đêm liền ngã đầu liền ngủ, trong viện khó được quặng cu é rất nhiều. Cố Thanh Truy tự biết ở phương diện này không thể giúp gấp cái gì. liền khuynh tẫn toàn lực vì hai người cung cấp bản vẽ mấy ngày nay đừng nói kinh thành bản đồ ngay cả hoàng cung bản đồ đều làm nàng cấp vẽ ra tới Quân quận không ngừng thư từ trình đến cô thanh truy trên tay lại từ nàng từng trương họa xong trình đi ra ngoài cố thanh truy đáy mắt ô thanh đều thâm rất nhiều hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy thấy lâm nghiên mặc vững bước đi vào nhà ở cố thanh truy có chút vui sướng lâm nghiên mặc méo méo giữa mày hiếm thấy mà lộ ra một tia mệt mỏi sự tình chuẩn bị đến không sai biệt lắm cố thanh truy thấy nàng này phó thần sắc có chút đau lòng vội bưng ly trà nóng cho hắn gần nhất mấy ngày tận lực đường ra cửa lâm nghiên mặc không yên tâm mà dạn dò muốn sai lầm nơi này an toàn chút tuy rằng mấy ngày này đã ở trong sân nhưng là cố thanh truy cũng có thể từ đôi câu vài lời chung đánh giá ra lâm nghiên mặc tính toán bởi vậy cũng không có hỏi nhiều đúng rồi ta mấy ngày trước đây đem họa tốt bản vẽ cấp thôn trưởng gửi qua đi cũng không biết hiện tại thôn thế nào cố thanh truy thấy hắn thần sắc vẫn luôn không tốt lắm Ngự khi phóng mềm mà cùng lâm nghiên mặc nói chuyện. Nhật tử từng ngày lánh đi xuống, cố thanh truy vừa tới kinh thành khi còn cảm thấy nhiệt, hiện nay đã thay hậu vật liệu may mặc tử. Ngay cả ngoài cửa sổ trên ngọn cây lá cây đều rào rạt rơi xuống, mỗi ngày chỉ là này lá rụng đều quét không xong. Nhìn bên ngoài lá rụng, cố thanh truy đột nhiên không đầu không đuôi mà tới một câu, cũng không biết này lá cây khi nào có thể là xong. Lâm nghiên mặc cùng theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhanh. Hắn nửa ôm cố thanh truy. Đem đầu gác ở nàng trên vai. Ta có chút mệt. Lâm nghiên mặc nhẹ giọng nói, vẫn là sơn thôn nhật tử hảo. Ở kinh thành vinh hoa phú quý hạ che đậy trụ chính là đếm không hết việc xấu xa hoạt động, làm ra cũng đủ khiếp sợ cả nước sự tình cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Nếu là nói ra, sợ là sẽ dọa đến nàng. Lâm nghiên mặc ngâng lên đôi mắt nhìn cố thanh truy sơn mặt, đột nhiên từ trong lòng sinh ra một cổ tử khắc cảm xúc. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức nóng bỏng, cố thanh truy ngơ ngác mà quay đầu tới. lại không nghĩ thẳng tắp đụng phải lâm nghiên mặc khoe môi hai người tức thì sững sờ ở tại chỗ cố thanh truy chớp chớp mắt sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng không đợi nàng vội vàng lui ra phía sau liền bị lâm nghiên mặc thật sâu mà đuổi theo hai người hô hấp dần dần biến thô cố thanh truy lông mi quét ở lâm nghiên mặc trên mặt chớp chớp bộ dáng rất giống là một con màu đen con bướm thật lâu sau lúc sau lâm nghiên mặc mới chậm rãi bung ra cố thanh truy dùng khàn khàn mà giọng nói mở miệng ngươi Ta cố thanh truy cùng hắn cơ hồ là đồng thời ra tiếng. Ta đi lại đảo một chén nước tới. Cố thanh truy bộ mặt cũng không quay đầu lại mà chạy đi, trên mặt cơ hồ có thể nóng chín trứng gà. Ngay cả lưu tại tại chỗ lâm nghiên mặc đều nhịn không được bật cười. Hắn thần sắc lập tức trở nên phi thường thỏa mãn, không biết nhớ tới cái gì, cư nhiên vươn tay sờ sờ chính mình chót mũi. Chờ cố thanh truy hồi tới sau, hai bên đều an ý mà không có nhắc lại chuyện này, ngược lại nói lên mặt khác nói tới. Không bao lâu. thân sắc vội vàng lưu ly li phu nhân mở ra đại môn xài bước tiến vào sau cho chính mình rót một chỉnh chén nước sau mới hậu chi hậu giác mà mở miệng hai người các ngươi miệng nàng bừng tỉnh đại ngộ trêu đùa đối với cố thanh truy ý có điều chỉ nga nguyên lai là ngài cùng vị này nàng ngữ điệu hận không thể quẻ 18 cái cong, chọc đến cố thanh truy trên mặt thật vất vả tiêu đi xuống độ ấm lại lần nữa tăng trở lại một cái kính mà đánh nàng bả vai ngươi đừng nói nữa cố thanh truy thẹn quá thành giận ngươi lại nói ta sinh khí Lưu ly phu nhân lại cười hắc hắc, này có cái gì, hai người các ngươi tâm ý tương thông, bất quá là chớp mắt sự thôi. Nàng hư nhẹ vài tiếng, mới nói sang chuyện khác nói, đồ vật đều chuẩn bị mà không sai biệt lắm, liền xem hắn hưu tương có hay không cái này là gan bức vua thoái vị. Lưu ly phu nhân cũng không dám lại kích thích cô thanh đuổi theo, nếu là đem nhân khí ra cái tốt xấu tới lâm nghiên mặc còn không xé nàng. Vừa vặn bên kia sự tình làm thỏa đáng, nàng trong lòng vui sướng thật sự, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lên. Lâm Nghiên mặc khó được không có cùng nàng so đo mới vừa rồi chọc cố thanh truy xấu hổ và giận dữ sự tình, ngược lại trả lời nói, hắn nhất định sẽ động thủ. Đương kim hoàng đế là cái không hơn không kém hôn quân, nhưng có một chút thực hảo, bên kia là biết chính mình mấy đứa con trai có mấy cân mấy lượng, cho nên nhiều năm như vậy chẳng sợ lại nhiều quần thần phản đối, cũng như cũ làm thái tử ổn ngồi cái này vị trí. Trước đây Lâm Nghiên mặc làm thủ hạ ở trong kinh thành tùy ý giải rác thái tử cùng hoàng đế bát tự tương khắc tin tức, Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đây là hữu tướng vì bức bách hoàng đế phế thái tử mà làm chuẩn bị. Ngay cả hoàng đế đều như vậy cho rằng. Hữu tướng làm như vậy là vì ai không cần nói cũng biết, lão hoàng đế phỏng trừng ở trong lòng đã đem bọn họ nhớ thượng một bút, nếu không hữu tướng mấy ngày nay động tác sẽ không càng thêm vội vàng. Nếu là làm hoàng đế thật sự hạ quyết tâm ở chính mình trước khi chết thu thập bọn họ, kia chuyện này liền không dễ làm. Lục hoàng tử mẫu ra cũng bởi vậy cùng hữu tướng sinh ra hiểm khích. hai bên đều tưởng đối phương ra này bước hôn chiêu chỉ là ngại với cộng đồng ích lợi tạm thời không có xé rách mặt mà vì thái tử có thể thuận lợi kế vị hoàng đế khẳng định sẽ ngạnh chống thân thể vì hắn lót đường nếu là làm hắn thật sự hoàn toàn thất vọng kia những người này nhiều năm như vậy tinh kế tất cả đều bạch không chỉ có đuổi ở hoàng đế hạ thánh chỉ phía trước động thủ mới có thể làm lục hoàng tử danh chính ngôn thuận kế vị không biết thái tử làm gì tính toán ngươi không phải trộm cho hắn thông qua tin sao lưu ly phu nhân uống trả hỏi cố thanh truy nghe vậy ngẩng đầu nhìn lâm nghiên mặc liếc mắt một cái sợ tới mức đối phương ngón tay nháy mắt xiết chặt chung trà. lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ lại gây chuyện lưu ly li phu nhân làm một cái câm miệng động tác thừa dịp lâm nghiên mặc chiều nàng phát hỏa trước nhanh chóng trốn đi phải biết rằng lâm nghiên mặc phát hỏa có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình quả thực làm người muốn sống không được muốn chết không xong nàng vẫn là mạng nhỏ quan trọng cố thanh truy nghẹn cười cũng lui đi ra ngoài trở lại chính mình phòng nhìn trên bàn dư lại tới bản vẽ hết đường xoay sở Nàng hiện tại chỉ cần một an tĩnh lại, trong óc liền tự động hồi phóng vừa rồi cái kia không thanh bạch hôn. Hai đời thêm lên, đây cũng là nàng nụ hôn đầu tiên A. Cố thanh truy càng nghĩ càng xấu hổ, cảm giác chịu qua giấy vẽ tới mặc bối bản đồ, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Không nghĩ tới họa họa liền không biết thất thần đi nơi nào, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỗ chống bản vẽ thượng cư nhiên đã vẽ ra lâm nghiên mặc nghiêng thân mình nhìn về phía ngoài cửa sổ bộ dáng. Không thể không nói. Cho dù là cái dạng này điều kiện hạ họa ra tới chân dung, còn là phi thường cụ bị lâm nghiên mặc thần vận. Cố Thanh Truy sửng suốt sau một lúc lâu, có tật giật mình giống nhau đem giấy vẽ tùy tay gặp lại nhét vào bên cạnh một đống phế bản thảo bên trong. Thanh Truy! Mau ra đây ăn cơm lạc! Lưu ly phu nhân ở bên ngoài gõ môn, ngươi làm gì đem chính mình khóa ở trong phòng A? Nàng giống như phi thường cao hứng, mỗi một câu đều mang theo ý cười. Cố Thanh Truy cọ tới cọ lui mà đi đem cửa mở ra. Ta chính là sửa sang lại một chút phát thảo. Nàng trột dạm mà trả lời, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đỏ hưởng tựa hồ còn không có tiêu đi xuống. Lưu ly phu nhân mới không quản cố thanh truy này đó nữa nhi tâm tư, hứng thú bừng bừng mà lôi kéo nàng cánh tay nói, kế hoạch thành. Chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Ở Lưu ly phu nhân xem ra, không còn có cái gì so chuyện này càng làm cho người hưng phấn. Nếu chính là muốn tìm một cái ra tới, kia chỉ sợ là chính mắt nhìn thấy cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc bái đường thành thân. nàng dọc theo đường đi dịu dít hận không thể hiện tại liền xuyên qua đến buổi tối cố thanh truy nhìn thật sự khôi hài không nhịn xuống đem một chiếc đua thịt heo hoàn ném vào miệng nàng ngài liền nhanh ăn đi đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh cố thanh truy cười hù dọa lưu ly li phu nhân này đốn dị thường ăn ngon cơm chỉ có các nàng hai người hưởng dụng lâm nhiên mặc buổi chiều thời gian liền đã không thấy bóng dáng gây chuyện trọng đại lâm nhiên mặc rốt cuộc là không yên lòng thái tử vẫn là quyết định chính mình tự mình tiến đến hỗ trợ Tuy rằng biết hắn không phải bắn tên không đích người, nhưng cố thanh truy tâm vẫn là hùng hằng nắm lên. Nàng nhìn về phía mặt ngoài không có một bóng người sân, trong lòng minh bạch viện này bóng ma không biết che giấu nhiều ít ám vệ. Hy vọng hết thể thuận lợi. Đệ tám mươi sáu trương. Hoài thấp thỏm bất an tâm đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai cố thanh truy là bị Lưu Ly phu nhân gõ cửa thành đánh thức. Lưu Ly ngươi làm sao vậy? Cố thanh truy còn buồn ngủ mà xoa vai, ngự khí khó tránh khỏi mang lên chút kiểu khí. Lưu Ly phu nhân vừa thấy nàng bộ dáng này liền lôi kéo người đi rửa mặt, ngại nhưng động tác mau chút đi, đợi lát nữa liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Cố Thanh Truy động tác nháy mắt dừng lại. Như thế nào sẽ như vậy cấp? Chẳng lẽ sự tỉnh ra sai lầm? Cố Thanh Truy nhịn không được hướng tới nhất hư phương hướng muốn đi, lâm nghiên mặc đầu. Hắn đã trở lại không có. Nhìn cố Thanh Truy môi sắc tức thì trở nên tái nhợt lên. Lưu Ly phu nhân vội ngăn lại nàng, không có việc gì không có việc gì. Lục hoàng tử cùng hữu tướng đã khống chế đi lên, chúng ta là về nhà ăn tết đâu. Nghe xong nàng giải thích, cố thanh truy mới yên tâm xuống dưới. Mới vừa nói lời nói thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim mau từ bộ ngực chung nhảy ra, mai cho đến hiện tại đều còn không có hoàn toàn bình ổn. Ta xem các ngươi cùng thái tử hẳn là hiểu biết. Lần này giúp lớn như vậy vội vì sao không đi cùng hắn gặp nhau. Biết đã bình an xuống dưới cố thanh truy đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Nếu không phải sự tình bại lộ. đi theo tân đế thảo cái thưởng cũng hảo a Cứ như vậy vội vàng hoảng mà rời đi, không biết còn tưởng rằng làm sao vậy. Lưu Ly Phu Nhân cũng không dám nói cho nàng lâm nghiên mặc cùng sắp đăng cơ thái tử quan hệ phỉ thiện, chỉ có thể cười nói sang chuyện khác, này không phải mau đến Tết âm lịch sao, ngươi còn tưởng lưu tại kinh thành ăn Tết ta. Trở về thời điểm khẳng định sẽ không giống tới khi giống nhau không ngủ không nghỉ mà lên đường, thường xuyên qua lại như thế, phỏng trừng thời gian sẽ không quá ngắn, sớm chút xuất phát đảo cũng nói được qua đi. Cố Thanh Truy không nghi ngờ có hắn, chính mình liền đem này một tờ phiên qua đi. Thấy nàng tựa hồ không có sinh ra nghi ngờ, lưu ly li phu nhân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đảo cũng có thể suy đoán ra lâm nghiên mặc ý tưởng. Nếu đã tính toán cùng từ trước nhất đao lưỡng đoạn, nói cho thái tử chính mình hỗ trợ cũng không có tác dụng gì. Hắn vừa không muốn vì danh hiệu tướng, lại không nghĩ tám ngày phú quý, chỉ là tưởng an an ổn ổn cùng Cố Thanh Truy vượt qua cả đời. Phần 72 Tòng Long Chi công đương nhân đại nhưng đế vương giáp tâm ai cũng nói không chừng vẫn là coi như trước nay đều không có phát sinh hảo lưu ly li phu nhân nghiêng đầu nhìn ở gương đồng trước sửa sang lại hảo tự mình cố thanh truy mặc danh cảm thấy này hai người tính cách kỳ thật thực tương tự cố thanh truy nghi hoặc mà ở lưu ly li phu nhân trước mắt phất phất tay lưu ly li ngươi như thế nào làm mất hồn mất vía từ vừa rồi bắt đầu người này liền vẫn luôn nhìn chính mình sưng sờ còn thường thường cười ra tiếng làm cố thanh truy có chút khiếp đến hoảng ngươi lại không nói lời nào ta cần phải động thủ Cố Thanh Truy làm thế muốn cào nàng nữa, bị Lưu Ly li Phu nhân một cái lắc mình trốn rồi qua đi. Nàng cố ý cười chọc cố Thanh Truy sinh khí, ngươi nhưng đừng động thủ động ca Nhà ta vị kia cùng ngài trong nhà bình dâm chuột nhưng đảm đương không dậy nổi. Những lời này trực tiếp làm cố Thanh Truy trên mặt đỏ hưởng từ gương mặt lan tràn đến lỗ thai can, cả người tựa như một viên tươi mới nhiều nước hồng quả táo. Mãi cho đến lên xe ngựa, cố Thanh Truy đều còn không có khôi phục lại. Lâm nghiên mặc kỳ quái mà nhìn mắt cô ý cùng Lưu Ly li Phu nhân tách ra ngồi cố Thanh Truy, không vui sao? Hắn vươn tay giúp đỡ cố Thanh Truy đem tóc ti đừng đến lúc đó như sau. Này xe ngựa muốn gần đây khi kia chiếc rộng mở đến nhiều, ba người nằm xuống đều dư giả. Xe ngựa mặt sau nhét đầy kinh thành đặc sản, đều là cố Thanh Truy phía trước đi dạo phố khi để qua một miệng đồ vật, không nghĩ tới Lâm nghiên mặc đều làm người mua trở về. Hắn chú ý tới cố Thanh Truy tầm mắt, ngươi không phải đã nói năm muốn đổi đồ vật? Kinh thành đường xá xa xôi không biết về sau còn có hay không cơ hội trở về, liền đem này đó dễ phóng đồ vật đều nhặt mua trở về. Nhìn từng ngày càng ngày càng nhu hòa xuống dưới lâm nghiên mặc, cố thanh truy đánh tâm nhãn cao hứng. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, lâm nghiên mặc mới vừa khôi phục ký ức đoạn thời gian đó, cho dù hắn nỗ lực không biểu hiện ra có cái gì bất đồng, nhưng cố thanh truy biết lâm nghiên mặc kỳ thật là vẫn luôn áp lực. Lần này tới kinh một chuyến, đảo như là lại cái gì tâm nguyện giống nhau, cả người nhẹ nhàng đến nhiều. Bên ngoài là tháng đầu xuân ở lái xe, bởi vì cách lâm tốt đẹp, hắn nhưng thật ra không có nghe thấy bên trong vài vị chủ tử nói chuyện. Nếu không, hắn nếu là nghe được cố thanh truy tiếp theo câu nói sợ là muốn sợ tới mức nhất không được dây cương. Ta làm như vậy, ngươi sẽ cao hơn sao? Lâm nghiên mặc nhẹ giọng nói. Cố thanh truy bài trừ một nụ cười dạng dỡ, dùng sức ôm lấy lâm nghiên mặc, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a Một bên Lưu ly phu nhân lạnh nhạt mà ôm lấy chính mình. Hận không thể đi ra ngoài cùng tháng đầu xuân cùng nhau lái xe. Lúc này nàng liền không khỏi nhớ tới xa ở Sơn Thôn Lý Lao Bản. Nếu là sớm biết rằng hữu tướng cùng lục hoàng tử như thế không có cảnh giác tâm, nàng lúc trước nói như thế nào cũng muốn đem Lý Lao Bản mang theo cùng nhau tiến đến. Qua gần 10 ngày, bọn họ rốt cuộc lại về tới quen thuộc địa phương. Bởi vì xe ngựa vô pháp lên núi, liền chỉ có thể trước tiên ở trấn trên hơi làm ngừng. Cố Thanh Truy trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, hưng phấn mà trên mặt đất rầm dậm chân. nhưng nghẹn chết ta nàng dối người gấp không chờ nổi mà đối với Lâm Nghiên mặc cùng Lưu Ly Phu nhân nói các ngươi mau xuống dưới A tàu xe mệt nhọc không phải nói Cố Thanh Truy cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều mau bị mấy ngày nay điên tan thành từng mảnh Vương phủ môn nhắm chặn phòng trường thương đội còn không có trở về Cố Thanh Truy nghỉ ngơi đi gặp Vương Láo gia tâm chuyên tâm dạo khởi phố tới dù sao hiện tại trong thành Ngụy Trang thành huyện Thái gia chính là người một nhà liền này duy nhất uy hiếp đều không có cố thanh truy càng thêm không có gì để lo lắng gần có gần một tháng thời gian không có trở về trong thị trấn cư nhiên đã phiêu khởi bông tuyết hoa wow, thật xinh đẹp tuyết cố thanh truy ngẩng đầu dùng tay tiếp theo trắng tinh bông tuyết hưng phấn mà nhìn về phía lâm nghiên mặc ta trước kia nàng đột nhiên ý miệng ý thức được chính mình lại thiếu chút nữa nói sai lời nói cố thanh truy là cái sinh trưởng ở địa phương phương năm người mùa đông khó được nhìn thấy tuyết nhưng nguyên chủ cũng không phải là sơn thôn không tới vào đông đều sẽ hạ lông ngỗng đại tuyết muốn nói nàng nhìn thấy tuyết sẽ như vậy hưng phấn nhưng không thể nào nói nổi liên ở cố thanh hồi ức nên như thế nào che giấu quá khứ thời điểm một bên a bà cười ha hả mà nói tiếp đây chính là năm nay tuyết đầu mùa đâu tuy rằng tới là chậm chút nhưng cũng may đuổi ở đồng chí trước hạ xuống dưới a bà ngẩng đầu nhìn về phía bay tới bông tuyết ta xem các ngươi nhìn không quen mặt hẳn là không phải chấn trên người đi nàng thoạt nhìn thập phần quen thuộc cố thanh truy không khỏi ngồi xổm xuống tò mò hỏi a bà muốn nói cái gì A bà cười ha hả mà chỉ chỉ phía sau chơi đùa hoa hoa nhóm, nhà ta tức phụ là nơi khác, Nhi tử cũng đi theo cùng đi lân chấn trên định cư, An Tết mới mang theo tôn Nhi nhóm trở về xem ta. Nguyên lai like nàng là đem Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc trở thành An Tết trở về đi thân thăm bạn người, Cố Thanh Truy vừa định giải thích, không ngờ bị Lâm Nghiên mặc đoạt đi rồi câu chuyện. Lão nhân ra nói được là, chúng ta về sau nhất định thường thường trở về. Lâm Nghiên mặc túi đầu đáp Cố Thanh Truy ở bên cạnh chán nản. lưu ly phu nhân nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại ngươi cũng có bị lâm nghiên mặc khí đến một ngày nàng nhỏ giọng mà đối cố thanh truy treo ghẹo một đôi mắt cười đến cong lên tới nhìn qua so với ai khác đều cao hứng ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta thật động thủ cố thanh truy cũng hạ giọng uy hiếp nói hai người nháy mắt nháo làm một đoàn đem vừa rồi xấu hổ vứt đến sau đầu ở trong thị trấn đãi một ngày bốn người mới lại lần nữa khởi hành hồi thôn trong lúc cố thanh đuổi theo quá một chuyến vương phủ không chút nào ngoài ý muốn ở quản gia trong miệng được đến vương lão gia đám người còn chưa trở về tin tức bất qua hắn cũng nói vương lão gia lần này đi địa phương cũng không xa nghĩ đến hẳn là ít ngày nữa là có thể trở về cố thanh hồi ước tưởng vẫn là để lại phong thư cấp quản gia dặn do hắn trở vương lão gia sau khi trở về tự mình giao từ trên tay hắn quản gia tự nhiên đồng ý ân cần mà đưa cô thanh truy rời đi bởi vì là ban ngày núi rừng gian các con vật phần lớn tương đối sinh động Còn chưa đi vài bước lộ cố thanh truy liền đã phát hiện ba con thỏ hoang. Nàng có chút thèm ăn, cố tình lại ngượng ngùng nói, chỉ có thể chính mình nuốt khẩu nước miếng. Không nghĩ tới lâm nghiên mặc xem ở trong mắt, cư nhiên thật sự đi bắt chỉ thỏ hoang trở về. Đồ vật mang quá nhiều, chỉ có thể lấy này một con. hắn tựa hồ có chút ấy náy mà nhìn cố thanh truy mở miệng. Đã phi thường vừa lòng cố thanh truy kia còn nói đến ra ghét bỏ mà lời nói tới, vội vàng ôm lấy con thỏ cười nói, lâm nghiên mặc người thật tốt. trên tay nàng đồ vật không nhiều lắm nhưng hơn nữa này con thỏ lúc sau cũng xác thật bắt không được càng nhiều đồ vật bởi vậy cũng liền vừa lúc một đường đi đến một chỗ đặc biệt quen thuộc rừng tây biên cố thanh truy cau mày nói nơi này tựa hồ là chúng ta lúc trước gặp được kia chỉ lão hổ địa phương đi nếu là kia lão hổ còn ở nơi này chỉ sợ không có biện phát thiện. bất quá thoạt nhìn lần này tương đối may mắn vẫn luôn chờ bọn họ rời đi nơi này phương đều không có tái ngộ thấy lão hổ nơi đó giống như có cái gì cố thanh truy cong lưng cẩn thận nhìn phía trước cách đó không xa bụi cỏ hình như là cái gì có thể phản quang đồ vật cẩn thận mà dùng tùy tay nhặt được nhánh cây đem đẻ ở kia đồ vật mặt trên cỏ dại lộ ra cố thanh truy ánh mắt sáng lên là người đao nàng cười đối lâm nghiên mặc lớn tiếng nói bị kia lão hổ lưu lại nơi này cây đao này ném lúc sau lâm nghiên mặc hao tổn tinh thần bộ dáng cố thanh truy còn nhớ rõ rành mạch đâu hiện giờ có thể tìm trở về tự nhiên là cao hứng thật sự nàng một tay đem đánh rơi trên mặt đất đao nhặt lên Tiếp nối phát hiện mặt trên nhiều rất nhiều nguyên bản không thuộc về nó hoang ân. Hẳn là lao hổ tránh thoát thời điểm ở mặt trên lưu lại, còn có bên này vết máu, hẳn là đều là khi đó lưu lại. Cố Thanh Truy nhẹ nhàng vuốt ve này đem thoạt nhìn không hề mũi nhọn bức người đau, trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Lâm nghiên mặc từ trên tay nàng tiếp nhận đau đem, nhìn cái này ông bạn già có chút không biết tên cảm xúc nảy lên trong lòng. Đi thôi. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Cố Thanh Truy cũng biết tâm tình của hắn, không nhiều lời nữa. Tiếp đón Lưu Ly li Phu nhân tháng đầu xuân cùng nhau đi. Không bao lâu, bốn người liền bình an tới sân thôn. Lần này đuổi đến không khéo, trong thôn đại gia trên cơ bản đều đã cơm nước xong bắt đầu nghỉ trưa. Không có có thể cọ cơm địa phương, Cố Thanh Truy đành phải làm cho bọn họ cho chính mình trợ thủ bắt đầu phía dưới. Trong nhà giống như chỉ còn lại có ướp tốt thì khô, ớt khô cùng trứng gà. Tạm chấp nhận một chút ăn đi, buổi chiều ta lại cho các ngươi làm tốt ăn. Cố Thanh Truy lau khô tay, có chút mượn ngủng. Rốt cuộc nhân ra tháng đầu xuân vẫn là lần đầu tiên tới đâu, cái gì cũng chưa ăn, đảo trước tới giúp vội. Không nghĩ tới tháng đầu xuân một cái giật mình, thân mình ra bên ngoài chợt lẽ không dám chịu cố thanh truy xin lỗi. Đệ 87 chương, Này liên tiếp động tắc làm cố thanh truy trực tiếp sững sờ ở đường trường, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Không có việc gì, người trước ngồi đi, ta nơi này không nhiều như vậy quý củ. Cố thanh truy đem chén đua đặt lên bàn, đối với còn không yên tâm tháng đầu xuân nói, ngồi đi. Nàng ăn mì thích thêm trứng trắng bao, bởi vậy còn tưởng trở về lại trên mấy cái cho bọn hắn hơn nữa, lại bị lâm nghiên mặc một phen ngăn lại. Này đó là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đáp thượng cố thanh truy bả vai đem người ấn xuống, lại đem chiếc đua nhét vào nàng trong tay. Dứt lời, hắn nhìn mắt đứng ở tại chỗ không dám ngẩng đầu tháng đầu xuân khẽ gật đầu, đối phương thấy vậy mới thuận theo mà ngồi xuống. Ăn xong lo toan thanh truy vội vàng tiến đến tìm thôn trưởng thương lượng sự tình, còn chưa đi vài bước liền bị thôn biến hóa cấp khiếp sợ trụ. cố ra sân ly thôn ngay trung tâm có chút khoảng cách, bởi vậy nàng khi trở về vẫn chưa cẩn thận nhìn quá thôn hiện tại bộ dáng, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng thời gian cư nhiên biến hóa như thế to lớn. Dựa theo nàng họa bản vẽ, toàn bộ thôn nước trừng mở rộng gấp đôi không ngừng, nhìn qua rất có loại nhỏ thành chấn hình thức ban đầu. Trên đường phố lui tới thôn dân nhìn thấy cô thanh truy đều sẽ dừng lại cười vân an, quan hệ thân cận còn sẽ hỏi nhiều vài câu. Cô nương hiện tại trở về nhưng hảo, vừa vặn đuổi kịp van tới đâu, phía trước thôn trưởng liền nói. Từng nhà đều đem thịt khô hóa cho ngài phân điểm đâu, liền sợ ngài đuổi không trở lại. Cô nương nhưng đã trở lại, nhà ta hoa hoa mấy ngày nay mỗi ngày ổn nào muốn ngài giảng bài đâu. Cô nương, nhà ta kia sân còn nghĩ sửa chữa lại một chút đâu, ngài xem khi nào hỗ trợ họa một phần bản vẽ a. Nhà ta cũng là nhà ta cũng là, lúc trước không đuổi kịp gạch xanh ta còn đem nhà ta kia khẩu tử mắng một đốn đâu, cô nương nhìn xem khi nào lại khai diêu a. Top 5 top 3 thôn dân đều tưởng cùng cố Thanh truy nhiều lời hội thoại. Trong lúc nhất thời thế nhưng đem rộng mở đường phố đều lấp kín. Cố thanh truy ứng phó xong cái này lại muốn trả lời cái kia, cả người bị vây quanh đều mau thấu bất quá khí. Đình đình đình. Mọi người đều đình một chút. Nàng gân cổ lên nói, các hương thân ý tưởng ta đều biết, chỉ là hiện nay ta muốn đi thôn trưởng ra thương nghị sự tình, các ngươi còn có cái gì lời nói có thể đợi lát nữa lại đến cùng ta liêu. Nàng giọng nói đều mau bức khói, chỉ có thể thò tay một đám đem các thôn dân trấn an đi xuống. Thật vất vả đem những người này đều khuyên trở về, cố thanh truy thở dài một mồm to khí. Còn có chút tân chuyển đến người xứ khác bị vừa mới này phó cảnh tượng do sợ, đám người tan mới lấy hết can đảm tìm chính mình quen biết thôn dân hỏi. Vừa mới vị này chính là ai a? Kia thôn dân thấy hắn hỏi cố thanh truy sự tình, lập tức mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt mà nói lên cố thanh truy là như thế nào đem sơn thôn một tay trùng kiến khởi. Bất quá những việc này đã đi xa cố thanh truy cũng không biết. nàng đang ở thôn trưởng trong viện cùng một chúng gục xuống xuống dưới hoa cỏ hai mặt nhìn nhau thôn trưởng ngươi đây là nàng thật cẩn thận mà nâng lên chân tận lực tránh cho đụng vào này đó hoa hoa thảo thảo nhưng là thật đáng tiếc bởi vì chậu hoa bảy biện quá mức dày đặc cố thanh tìm lại được là không khống chế được dẫm tới rồi trọng trên mặt đất một gốc cây nhìn không ra tên cây xanh thôn trưởng vừa thấy tức khắc cố lấy trong mắt cố thanh truy thầm nghĩ không ổn vội đem kia cây xanh lá cây nâng dậy tới xin lỗi xin lỗi thôn trưởng ngài đừng lên ta tới liền hảo." Nàng cười gượng đem bên người chậu hoa một chút dịch đi, sợ một cái tay run ném tới trên mặt đất. Thật vất vả đi đến thôn trưởng bên người, Cố Thanh Truy chỉ cảm thấy chính mình ra một thân hãn. "Cố Nha đầu tìm ta là có chuyện gì a?" Thôn trưởng nằm ở ghế bập bên thượng nửa hé mắt, nói chuyện thanh âm có chút suy yếu. Nhìn đến đảo so Cố Thanh Truy rời đi thời điểm gián mua đến nhiều. Cố Thanh Truy trong lòng căng thẳng, "Thôn trưởng ngài, nàng không phải đoán không ra tới, chỉ là nhiều ít có chút không muốn đối mặt những việc này." Thôn trưởng cười cười, vươn tay xoa xoa cố thanh truy đầu, sợ cái gì, sinh lão bệnh tử mãi nhân chi thường tình, huống hổ ta lão nhân cũng không phải ngày mai liền đã chết ta, khẳng định còn có thể nhìn thấy cố nha đầu xuất giá. Những lời này trực tiếp làm còn đắm chìm ở bi thương trung cố thanh truy nháy mắt dở khóc dở cười. Thôn trưởng ngài đều bao lớn rồi, còn theo chân bọn họ giống nhau trêu ghẹo ta. Nàng có chút ngượng ngùng, đem đầu đừng trở về. Phần 73. Thôn trưởng cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nhưng đừng Ta còn nghĩ ăn cố nha đầu rượu mừng đâu. Hắn tắm gội ánh mặt trời hít mắt, qua á kia tiểu tử cũng không tồi, ta xem cũng là chuyện tốt gần. Ngươi không biết kia lưu tiểu nương tử mỗi ngày ngóng trông hắn trở về đâu. Hai người nói chuyện, thẳng đến bên ngoài lại cãi cỏ ồn ào lên cố thanh truy mới nhớ tới chính mình tới tìm thôn trưởng sự tình. Thôn trưởng, ta tưởng cùng ngài thương lượng sự kiện. Nàng có chút do dự, không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho thôn trưởng. Theo lý thuyết, hiện tại hưu tướng đã xuống đài. sắp đăng cơ thái tử ấn lâm nghiên mặc cách nói lại là cái cần chính ai dân về sau lộ hẳn là sẽ tương đối hảo tẩu còn nữa mà nói hiện tại huyện thái gia cũng biến thành người một nhà hành sự không cần quá mức thật cẩn thận cố thanh truy trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là nói ta ở thôn mặt sau trong núi tìm được rồi một cái thạch động như thế như vậy đem chuyện này hướng thôn trưởng công đạo rõ ràng cố thanh truy không tự giác túi đầu nơi đó mặt còn có không ít vàng bạc trâu máu nếu là có thể nói ta nghĩ lấy về tới có thể giúp một chút là một chút nguyên tưởng rằng chuyện này sẽ được đến thôn trưởng mạnh mẽ duy trì không nghĩ tới hắn nghe xong qua đi cư nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu việc này không ổn thôn trưởng run rẩy mà đứng lên nghiêm hai nghe nghe bên ngoài động tĩnh mới tiếp tục nói ngươi cũng biết thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý hắn biểu tình có chút thổn thức lúc trước ngươi đột nhiên bị thai họa bất ngờ nhiều ít cũng có chút phương diện này nguyên nhân vừa nghe hắn nói lên phía trước sự tình cố thanh truy liền trầm mặt xuống dưới thôn trưởng khả năng thật là tuổi già nói chuyện lải nhải còn thích hồi ức vắng tích cố thanh truy vẫn luôn an tính nghe thường thường ứng hỏa hai câu nhiều như vậy tiền nếu là đều lấy ra tới trong thôn khó tránh khỏi nhân tâm di động thôn trưởng vòng một hồi lại nói trở về nguyên lai đề tài ngươi liền cầm ta lão nhân hôm nay coi như cái gì cũng chưa nghe thấy hắn thở dài đối cố thanh truy loại tâm tính này rất là lo lắng bất quá thôn trưởng nghĩ lại tưởng tượng lâm nghiên mặc là cái có chủ ý có bản lĩnh cũng không sợ hắn hộ không được cố thanh truy có hắn ở Sẽ không làm cố thanh truy lại trở lại cái kia hoàn cảnh. Thôn trưởng trong lòng đại thạch đầu hơi hơi rơi xuống đất, lại dựa vào trên ghế nằm ngồi xuống. Còn có chuyện, cố thanh truy cười nói, chúng ta thôn hiện tại cũng coi như là chậm rãi phát triển đi lên, vừa vặn quá mấy ngày chính là đồng chí, chúng ta nếu không làm cái hoạt động náo nhiệt náo nhiệt. Trong thôn cũng là hồi lâu đều không có đại hình hoạt động, nhắc tới thôn trưởng này nhưng thật ra tới hứng thú. Từ trước trong thôn đồng chí, bất quá là trong nhà bao sủi cảo nóng hầm hập mà ăn một đốn, ngươi cái này ý tưởng nhưng thật ra hảo hắn rung đùi đắc ý lại cẩn thận nghĩ nghĩ ngươi tính toán như thế nào cái lộng pháp cố thanh truy liền chờ thôn trưởng những lời này vui vẻ ra mặt ta nguyên bản tính toán làm các hương thân đem nhà mình dùng không xong đồ vật lấy ra tới ở trên quảng trường lộng một cái công khai chợ đại gia có muốn có thể chính mình đi đổi như vậy chợ cũng không hiếm thấy cố thanh truy vừa nói thôn trưởng liền hiểu được người xứ khác cũng có thể tới đi dạo nếu là có coi trọng cũng có thể mua về nhà cố thanh truy cười nói Ta coi bọn họ giống như đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Vô luận là bắp khoai lang đỏ vẫn là các loại trái cây, cũng hoặc là bên ngoài rất khó mua được các loại nông khí cụ, đều làm này đó người xứ khác có chút đỏ mắt. Phía trước cố thanh truy nương đi chấn trên chọn mua tên tuổi, vì người trong thôn ở hệ thống bên kia mua không ít nông cụ, đều là lại có trọng lượng lại rắn chắc sắc bén đồ vật, các thôn dân đều cười sưng cầm này đó làm việc đều càng có sức lực. Thôn trưởng trái lo phải nghĩ, cảm thấy cái này đề nghị không tồi, liền nói. Ngươi buông tay đi làm đi. Hắn đã tuổi già, thôn tương lai phát triển, phỏng trừng hơn phân nửa muốn rửa cố thanh đuổi theo. Cố thanh truy đồng ý, giúp thôn trưởng đem chăn đắp lên, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đẩy mở cửa, cố thanh truy liền bị vây quanh các thôn dân hoảng sợ. Cô nương tới tìm thôn trưởng, chính là có chuyện gì a? Cầm đầu cái kia thôn dân thò qua tới, gấp không chờ nổi mà hỏi thăm. Cố thanh truy cười, mọi người đều kiên nhẫn từ từ, ngày mai ta sẽ nghĩ một cái chương trình ra tới. Đến lúc đó đại gia liền đã biết. Thật vất vả từ trong đám người bài trừ tới, Cố Thanh Truy mệt đến thẳng đến ấm nước cho chính mình rót một cốc nước lớn. Lâm Nghiên mặc lo lắng mà nhìn nàng, hỗ trợ cấp Cố Thanh Truy thuật khí. Như thế nào? Hắn nhìn Cố Thanh Truy bộ dáng, hẳn là không phải thất bại bộ dáng, liền cố ý đùa với nàng nói chuyện. Cố Thanh Truy nơi nào không hiểu hắn ý tứ, lông mày một chọn nói, hừ hừ, kia đương nhiên là thông qua lạc. Nàng thao thao bất tuyệt mà giảng, chỉ cảm thấy đối Lâm Nghiên mặc có nói không xong nói. Ngày thứ hai quả nhiên có rất nhiều thôn dân vây quanh ở trong thôn thông cáo bản bên cạnh nhìn mới mẻ ra lò thông cáo, không ít người đều hưng phấn mà nghị luận sôi nổi, nghĩ đến là đã sớm chờ đợi như vậy một ngày. Cố Thanh Truy đứng ở một bên nhìn, trong lòng cũng cao hưng trong thôn hiện tại phát triển đến như thế chi hảo. Định ra ba ngày kỳ hạn chợ, nàng hư khúc nhảy nhót về nhà đi thu thập đồ vật. Lâm nghiên mặc không biết đi đâu cái hương thân trong nhà thảo hai chỉ tiểu kê trở về, hiện nay ở trong sân dịu rít kêu cái không ngừng. chọc đến kia hai chỉ lợn rừng cũng đi theo rầm dì lên không đợi cố thanh truy hồi đi liền xa xa thấy hai cái hắc ảnh đi tới cô nương đen một vòng qua á hưng phấn mà hướng tới cô thanh truy vậy vây tay chạy như bay lại đây nói cô nương ngươi cũng đã về rồi trên tay hắn cầm bao lớn bao nhỏ gian nan mà chạy tới vương lão ra lần này mang theo ta đi ra ngoài kiến thức thật nhiều đồ vật đâu ta chọn tốt cho các ngươi mang về tới hắn tranh công lớn tiếng ồn ào Qua Á phía sau đi theo chính là tới hỗ trợ lấy đồ vật lý lao bản, hắn có một cái đại tay mải, trên tay còn xách theo ba cái, mệt đến thở hồng hộp. Ta thật không biết, ra hỏa này, là như thế nào đem nhiều thế này đồ vật dọn lại đây. Hắn mệt đến một câu phân rất nhiều lần mới nói xong, mắt thấy liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Nguyên lai là qua Á sốt ruột hoảng hốt mà kêu hắn xuống núi đi hỗ trợ, làm lý lao bản cái này văn nhược dáng vẻ thư sinh người phụ trọng bò nửa ngày sơn, đã mệt nói không ra lời. Qua áo méo miệng. Người A chính là khuyết thiếu rèn luyện, cho các ngươi ra lưu ly li mang theo ngươi đi chạy bộ leo núi thì tốt rồi. Vừa dứt lời, nghe tin ra tới lưu ly li phu nhân mày một trọn, hảo A ngươi, lại ở sau lưng nói ta cái gì. Nàng một phen lấy quá lý lao bản trong tay đồ vật. Hắn thân mình kém đều có ta giúp đỡ, ngươi thiếu ở chỗ này thêm mắm thêm mối nói lung tung. Lưu ly li phu nhân cười mắng, chọc đến qua ám một trận cười vang. Cố thanh truy nhất chịu không nổi hai người kia cãi nhau, vội một trước một sau kéo ra. Tiếp đón người đi vào nghỉ ngơi một chút. Cách nhật sau, các hương thân chờ đợi đã lâu trợ tự nhiên là vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu. Đệ 88 chương. Cố thanh truy nhưng thật ra không nghĩ tới các hương thân cư nhiên có nhiều như vậy nhàn rỗi xuống dưới đồ vật, rực rỡ muôn màu mà xếp hạng trên bàn, làm nàng xem đều xem bất quá tới. Nàng lôi kéo lâm nghiên mặc tả nhìn xem hữu nhìn xem, chỉ cảm thấy mỗi một nhà sạp thượng đều có chút mới lạ tiểu ngọn ý. Vương thẩm ra càng là tư tưởng sinh động. thế nhưng trực tiếp đem a phúc lúc trước bút ký cùng bài thi bày ra tới, không ít nguyên bản chính là vì học đường tới người sứ khác đều tệ ở nhà nàng sắp trước. Cố Thanh Truy tò mò đi qua đi nhìn một cái, phát hiện rất nhiều người sứ khác cư nhiên bắt đầu cạnh giới mua sắm. Âm thầm liễu lưới, Cố Thanh Truy hoàn toàn không nghĩ tới nơi này các thôn dân cư nhiên có thể nghĩ đến dùng cái này tới kiếm tiền, hơn nữa thoạt nhìn tưởng mua người còn không ít. Nghe những cái đó người sứ khác một người tiếp một người báo giá, Cố Thanh Truy nhìn Vương Thẩm trên mặt vui mừng đều che không được. vương thẩm sớm a nàng cười trao hỏi tò mò mà thưởng thức vương thẩm sạp thượng mặt khác tiểu ngọn ý đó là vương thẩm nhàn tới không có việc gì ở trong nhà dùng hàng che trúc một ít tiểu động vật vật trang trí nhìn nhưng thật ra tinh tế nhỏ sinh thập phần đáng yêu vương thẩm thấy cố thanh truy tựa hồ thực thích kia chỉ hết xanh hàng che trúc liền cười nói cô nương nếu là thích liền thu đi khó được thấy cố thanh truy đối một thứ như vậy có hứng thú vương thẩm không màng cố thanh truy khăng khăng muốn trả tiền tay đem kia đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực Cùng ngươi vương thẩm còn nói cái gì tiền, thu đi. Vương thẩm đoán trách mà nhìn nàng, dường như đang nói không thu hạ chính là không coi trọng nàng cái này thím. Vô pháp, cố thanh truy đành phải ngoan ngoãn nhận lấy. Vương thẩm lúc này mới cười nở hoa. Hai người bọn nàng tại đây nói chuyện phiếm không quan trọng, sớm có tâm tư sinh động người tiến đến trước mặt, vừa thấy hai người tựa hồ liêu xong rồi liền nắm chặt nói, ngài chính là cố cô nương sao. Người nọ thoạt nhìn rất là hư phấn, hơi hơi cúi lầu hỏi, kiểu ngưỡng đại danh. Tại hạ muốn hỏi một chút ngài thôn sở làm học đường khi nào lại khai đâu. Hắn ăn mặc điệu thấp lại rất có khuynh hướng cảm xúc, liếc mắt một cái liền biết không phải tuần tràng nhân ra. Cố Thanh Truy nói, hẳn là năm sau sự tình, nếu ngài cấp nói cũng có thể làm học sinh trước tiên ở bên ngoài học một thời gian, tới chúng ta này trực tiếp đến ừ. cao cấp ban học càng tốt. Nàng lễ phép mà trả lời, chuẩn bị lôi kéo lâm nghiên mặc rời đi bên này, không nghĩ lại bị dư lại tới dân chúng bao quanh vây quanh. Không chỉ là vì học đường. Hảo những người này còn ở nôn nóng nhà mình sân tin tức, Cố Thanh Truy hận không thể một người trương tám há mồm đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Cuối cùng vẫn là Lâm Nghiên mặc ngăn lại hưng phấn thôn dân, một người ngạnh sinh sinh đem Cố Thanh Truy mang ly vòng đây. Chư vị đều lặng lặng. Cố Thanh Truy đứng ở trên quảng trường gần cổ lên nói, các ngươi nhu cầu ta đều sẽ liệt một cái chương trình ra tới cung đại gia xem xét, ấn cống hiến phân phòng ở cái này tiêu chuẩn là sẽ không thay đổi. Nàng Huy xuống tay, đem sự tình đều công đạo rõ ràng. Nguyên bản chính là tính toán dựa theo cống hiến trình độ phân phối tài nguyên, bởi vậy này đoạn nói ra tới dân chúng cũng không có gì quá lớn phản ứng, nhiều nhất liền khen ngợi vài câu liền tan. Bởi vì này một chuyến, cố thanh truy đi dạo phố tâm tình cũng chưa, đành phải đi theo lâm nghiên mặc cùng nhau không chút để ý mà dạo lộ. Theo chân bọn họ cùng nhau ra tới lưu ly phu nhân cùng lý lao bản nhưng thật ra hứng thú bừng bừng mà ở dạo, cố thanh truy nhìn lý lao bản trên tay đều mau bắt không được như vậy vài thứ. Thanh truy Liêu Ly Phu nhân thấy Cố Thanh Truy thật vất vả từ trong đám người tẽ ra tới, hứng thú bừng bừng mà chạy tới lôi kéo tay nàng. Ngươi nhìn xem cái này. Trên tay nàng cầm chính là một khối thêu đầy các màu hoa cỏ lụa đỏ, đón ánh mặt trời nhìn lại lụa đỏ thượng phản phất bị mạ lên một tầng kim quang, xinh đẹp cực kỳ, thật là đẹp mắt. Cố Thanh Truy kinh hỉ mà đem kia khối lụa đỏ tiếp nhận tới, vào tay tơ lụa lạnh lẽo, mặt trên thêu thuộc không có chút nào sai lầm, nhìn qua giống như là lớn lên ở tơ lụa thượng giống nhau hài hòa. cố thanh đuổi bắt này khối nhìn qua tinh mỹ đến cực điểm lụa đỏ thế nhưng cực kỳ thích thậm chí tưởng mở miệng hướng lưu ly li phu nhân mua lại đây không ngờ lưu ly li phu nhân nói vốn dĩ chính là mua cho ngươi đương của hồi môn sao nàng cười hi hi ở cố thanh truy trước mặt nói vui đùa lời nói làm gì như vậy nhìn ta cố thanh truy buồn bực mà muốn rỗi tay đánh nàng nói cái gì mê sàng đâu ngươi liền ái trêu cả ta rõ ràng nàng cùng lâm nghiên mặc còn không có chuẩn bị này đó cố tình chung quanh tất cả mọi người tại như vậy nói làm hại cố thanh truy chính mình đều nhịn không được nghĩ nhiều lên nàng lặng lẽ nhìn mắt lâm nghiên mặc lại phát hiện đối phương biểu tình tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên lưu ly phu nhân sợ cố thanh truy nhìn ra cái gì vội lôi kéo nàng dạo khởi mặt khắc sạp quay đầu thừa dịp cố thanh truy không chú ý hướng tới lâm nghiên mặc là mặt quỷ thời gian qua đến bay nhanh nháy mắt liền tới rồi đông chí ngày đó thôn vô cùng náo nhiệt ông trời tắc hợp hạ tràng đại đại tuyết trong thôn tiểu hài tử một cái hai cái đều chạy ra điên chơi Cố thanh truy ngồi ở trong viện cùng đoàn người trò chuyện thiên, nhìn đến qua á trên tay cầm không biết nơi nào trích tới một đại phùng hoa truy ở lưu tiểu nương tử phía sau cười đến nhạc nở hoa. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, này tuyết hạ đến tốt như vậy, sang năm khẳng định là cắt tường một năm. Vương thẩm đem nhiệt tốt khoai lang đỏ từ than lò lay ra tới, phân cho ngồi vây quanh ở bên này mọi người. Thôn trưởng đã nhiều ngày tinh thần hảo không ít, cả ngày vui tươi hớn hở, đúng vậy, cái này năm nhưng đến hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. tuyết càng rơi xuống càng hậu ẩn ẩn có rừng không được tới xu thế cố thanh truy nhìn trên mặt đất trắng tinh tuyết động có chút tay ngứa ngạnh sinh xinh lôi kéo lâm nghiên mặc đi cùng nhau đẩy người tuyết này tuyết hậu cố thanh truy đôi mắt sáng lấp lánh chỉ chốc lát liền miết hảo một cái tuyết cầu đem tuyết cầu đặt ở trên mặt đất một lần cố thanh truy bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất may mắn lâm nghiên mặc tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng hộ ở trong ngực lúc này mới không có ném tới trên mặt đất cố thanh truy ảo não mà dậm chân Hảo chút năm không đôi quá người tuyết, không thành tưởng ngượng tay thành như vậy. Nàng cố tình lại mắt thèm bên ngoài tiểu hài tử nhóm đôi đại tuyết người, một đôi mắt đều mau chớp đến rút gân. Lâm nghiên mặc bất đắc dĩ mà đem người ôm đi một bên, chính mình động khởi tay tới đem cố thanh truy lăn đến một nửa tuyết cầu đôi đại. Phần 74 hắn động tác mau sức lực đại, chỉ chốc lát một lớn một nhỏ hai cái tuyết cầu liền xuất hiện ở cố thanh truy trước mắt. Tương đối nhỏ lại cái kia đều chừng bên ngoài tiểu hài tử nhóm đôi hai cái như vậy đại. đại cái kia càng miến bản cơ hồ chôn trụ hơn phân nửa cá nhân cố thanh truy hưng phấn mà vỗ này hai cái tuyết cầu cao hứng mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên đi trong phòng bếp tìm cùng đỏ tươi ớt cay cắm ở lâm nghiên mặc đôi tốt người tuyết trên đầu cố thanh hồi ứ tưởng lại đi vương thẩm bên kia khấu mấy cái than đặt ở người tuyết trên bụng hào đang yêu nàng nhịn không được lôi kéo lâm nghiên mặc vây quanh người tuyết dạo qua một vòng cố thanh truy rất ít có bộ dáng này lâm nghiên mặc không nhịn xuống vươn tay méo méo nàng gương mặt Phản ứng lại đây chính mình làm cái gì sau nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Không thể hiểu được bị lâm nghiên mặc nhó mặt, cố thanh tìm lại được chưa kịp nói chuyện đâu người khởi sướng liền một bộ ủy ủy khuất khuất mà bộ dáng, làm cho nàng nói cũng không phải không nói cũng không phải. Nàng đành phải giơ tay sờ sờ lâm nghiên mặc rũ xuống tới đầu, người ở bên này đứng được không, ta lập tức quay lại. Nói xong, cố thanh truy lộc cộc chạy tới trong phòng nhảy ra chính mình hoa buồn, ba lượng hạ vẽ xong rồi một trường ký họa đưa cho lâm nghiên mặc trong hình tròn vo béo đô đâu người tuyết đỉnh một con tiêm tiểu ớt cay cái mùi đứng ở đỉnh viện nguyên bản anh tuấn lạnh leo nam nhân có chút ngượng ngùng mà đứng ở nó bên cạnh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn vẽ tranh người làm chỉnh trương bức họa mạc danh có một loại chuyện xưa cảm cố thanh truy họa này đó ký họa tốc tới có ký tên thói quen lần này họa xong sau lại chậm chạp không muốn động bút họa đến thật là đẹp mắt không biết đi khi nào lại đây lưu ly li phu nhân nhìn bức họa cảm khái nói thanh truy ngươi họa công thật là càng ngày càng tốt Liên đơn giản như vậy vài nét bút phát họa liền đem một người một người tuyết sinh động như thật họa trên giấy, tuy có xuất nhập, nhưng lại liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là Lâm Nghiên Mặc. Cố Thanh Truy trong mắt vừa chuyển, cố ý mở miệng nói, "Ngươi nhưng đừng khen tặng ta, chờ ngươi cùng Lý Lao bản bái đường thời điểm ta khẳng định họa một chương tặng cho ngươi." Nàng hung hăng mà đem khoảng thời gian trước lưu Ly li Phu nhân trêu gẹo trả thù trở về, cầm bản vẽ thông thả ung dung đi đến Lâm Nghiên Mặc bên người. "Đẹp sao?" Cố Thanh Truy cười cong đôi mắt Lâm nghiên mặc nhìn cố thanh truy đầu, thanh âm có chút khẳng khàn, đẹp. Trận này tuyết ước chừng hạ bốn ngày, khắp núi rừng ngân trang tố khỏa, bị tịch mai hoa hương khí bao phủ. Không ít tới du ngoạn người xứ khác sôi nổi lên núi đi chơi ném tuyết, một cái hai cái hơi có chút vui đến quên cả trời đất tư thế. Cố thanh đuổi theo núi rừng hái được tràn đầy một bình lớn tịch mai hoa chi, đặt ở đại bình hoa toàn bộ nhà ở đều là tịch mai hoa hương khí. Thơm quá a, cô nương ngươi đang làm cái gì? qua á vừa đi vào nhà xa xa liền nghe đến trong phòng bếp xuyên tới một trận hư khí vội không ngừng mà đẩy cửa tiến vào quả nhiên nhìn đến cố thanh truy ở bếp lò trước bận rộn nhìn mắt nước miếng đều sắp lưu lại qua á cố thanh truy tức giận mà cầm chảy cán bột go go hắn đầu nhắc tới ăn ngươi chạy trốn đến mau nàng đem mới mẻ ra lò một mâm hoa tươi bánh lấy ra tới nàng mà thẳng sờ lỗ thai cầm đi ăn đi ta bên này còn có đâu qua á không ăn qua loại này ngoạn ý có chút tò mò mà nhéo lên một khối nói Hoa tươi bánh, là dùng hoa tươi làm sao? Cố Thanh Truy đem tiết kiệm được tới hoa tươi bánh cất vào hộp đồ ăn, đúng vậy, ta hái mặt sau tịch mai cánh hoa làm. Vừa dứt lời, liền thấy qua á bưng hộp đồ ăn chạy trốn bay nhanh, hắn thanh âm xa xa chuyển đến, cô nương ta đi đưa cho lưu tiểu nương tử. Nàng thích nhất tịch mai hoa. Bị lưu tại tại chỗ cố Thanh Truy dở khóc dở cười, chỉ có thể cảm khái qua á ra hỏa này động tắc nhưng thật ra mau. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ Lâm nghiên mặc đã có vải thiên không có lên núi. Hôm nay thật vất vả tuyết ngừng, hắn sớm liền không thấy bóng dáng. Nghe ngoài cửa giấm tuyết sàn sạt thanh, cố thanh truy vươn đầu đi vừa thấy, ngươi đã về rồi. Lâm Nhiên mặc trên tay xách theo hai chỉ gà rừng, nghe vậy nói, ngươi không phải nói muốn làm vần thán. Ta đi bắt hai chỉ gà trở về. Kia hai chỉ gà rừng vóc dáng nhưng thật ra không nhỏ, chính là thoạt nhìn không có gì thịt, tinh thần cũng không phải thực hảo, nghĩ đến là đã nhiều ngày hạ tuyết cũng không ăn đến thứ gì. Trong nhà gà con nhóm còn không có lớn lên, đó là trưởng thành cố thanh truy cũng luyến tiếp tể, kia hai cái gà mái đều là tính toán lưu lại sinh trứng. Này hai chỉ gà rừng nhưng thật ra chảo đến đúng là thời điểm. Nàng vỗ vô, vô trên tay bột mì, cười hì hì dựa vào lâm nghiên mặc trên người, quá mấy ngày chính là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, mấy ngày nay mọi người đều vội, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hảo hảo tụ một tụ. Lâm nghiên mặc tự nhiên sẽ không nói không, chẳng sợ hắn kỳ thật rất muốn cùng cố thanh truy cùng nhau quá hai người thế giới. đệ tám mươi trương đã lâu không tề tựu mấy người vô cùng náo nhiệt mà qua cái ngày mồng 8 tháng chạp tiết cố thanh truy ướp ngày mồng 8 tháng chạp tỏi ngạnh xinh sinh làm qua á cái này không sợ trời không sợ đất người chết sống không dám mở miệng lưu ly phu nhân uống xong rượu thần trí không như vậy thanh tỉnh thấy hắn bị cố thanh truy ấn đầu ăn ngày mồng 8 tháng chạp tỏi bộ dáng cười đến thiếu chút nữa ngất đi nay ngoạn ý lại không có độc ngươi như thế nào như là ăn thuốc chuột bộ dáng nàng dùng chiếc đua gấp viên tỏi ném vào chính mình trong miệng Cô ý ở qua á trước mặt ăn. Nàng động tác xứng với ngày mồng 8 tháng chạp tỏi kia có chút quỷ dị nhan sắc, qua á hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa phun ở đường trường. cố thanh truy bất đắc dĩ mà buông bình. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, không sợ trời không sợ đất như thế nào sợ này ngoạn ý sợ thành như vậy. Nàng không hề ý đồ làm qua á tiếp thu cái này, chính mình buông chiếc đũa dở khóc dở cười mà ngồi xuống. Qua á thấy các nàng đều ngừng nghỉ xuống dưới vội không ngừng ngồi trở lại tới, từng ngụm từng ngụm đem cháo uống xong. đôi mắt hạt trâu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phao ngày mồng tám tháng chạm tỏi bình sợ ai lại sấn hắn không chú ý ném một viên tiến trong chén tới cơm nước xong sau lưu ly li phu nhân cùng lý lao bản thần thần bí bí mà lôi kéo lâm nghiên mặc đi sân bên ngoài nói cái gì cố thanh truy tò mò cố tình lại bị qua á cuốn lấy ra không được nàng tức giận mà ôm lấy cánh tay ấp úng người rốt cuộc muốn làm gì qua á trong mắt loạn chuyển đứt quãng mà mở miệng cái kia chính là đối về lưu tiểu nương tử sự tình Hắn chớp chớp mắt, ta cùng với nàng cũng coi như là ân, tâm ý tương thông đi, nhưng là vẫn luôn hơi xấu hổ đi hỏi nàng nghĩ như thế nào. Qua Á nói tới đây, nhưng thật ra thực sự có vài phần ngượng ngùng, ta muốn hỏi một chút cô nương, các ngươi nữ nhi ra gặp được loại tình huống này sẽ nghĩ như thế nào? Cố Thanh Truy tính tính nhặt tử, cũng xác thật cảm thấy Qua Á cùng Lưu Tiểu Nương Tử quen biết đã lâu, hai người nếu là vẫn luôn không làm rõ đảo cũng thế, chỉ là hiện tại cơ hồ toàn thôn người đều biết bọn họ quan hệ. Nếu là lại không đề cập tới thân cũng sợ chậm trễ nhân ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cố thanh truy nói, nhà của ngươi đế chuẩn bị đến như thế nào? Ta nghĩ, mặc kệ nhân ra thấy thế nào, chúng ta bên này đến đem thái độ bày ra tới không phải? Chọn cái ngày lành đi hỏi một chút đính hôn sự như thế nào? Rốt cuộc qua á xem như nàng cấp mang đến sân thôn, cố thanh truy nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình xem như nhà chồng người, lý nên vì hắn thao này phân tâm. Qua á nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ta dựa theo bên này phong tục đã sớm ở trong sân chuẩn bị tốt hai đại đầu heo, còn có đi theo vương lão ra thương đội kiếm bạc, hẳn là dư giả. Kỳ thật liền tính ở sân thôn, cái này phối chi đính hôn lễ cũng coi như được với là xa hoa. Nhiều đến là người đính hôn chỉ lấy hai điều thịt khô, qua á này vừa ra tay đó là hai đại đầu heo, ít nói cũng là cho đủ lưu ra mặt mũi. Chỉ là hiện tại đại gia nhật tử đều quá đến hảo, cố thanh truy sợ lưu ra không vui, xoay người đi trong phòng tìm kiếm, lấy ra tới một cái cháp. Ngươi đem cái này hơn nữa, coi như là ta đưa các ngươi đón dâu lễ vật. Cố Thanh Truy cười mở ra cháp, bên trong là tràn đầy nguyên bộ ánh vàng rực rỡ đồ trang sức, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Qua Á lại cau mày nói, cô nương không cần như thế, ta trên tay cũng có tiền, Vương Lão ra cũng đáp ứng rồi nguyện ý mang theo ta tiến thương đội, ta có thể chính mình giúp nàng mua này đó. Hắn biết Cố Thanh Truy là hảo tâm, nhưng là đối phương là như thế nào đem toàn bộ thôn lôi kéo đến bây giờ như vậy, Qua Á đều xem ở trong mắt. Hùng chi cố thanh truy với hắn có ân cứu mạng, như thế nào không biết xấu hổ lại thu nàng đồ vật. Cố thanh truy liền biết hắn sẽ nói như vậy, cố ý hoán trách nói, ta này lại không phải cho ngươi, ta đây là cấp lưu gia tiểu nương tử, ngươi nhưng đừng thế nàng cự tuyệt. Nơi này đồ trang sức là cố thanh truy ở trong sơn động tìm được, mấy ngày này chỉ cần thời tiết tốt hơn thời điểm nàng đều sẽ đi sơn động một chút đem đặt ở bên ngoài đồ vật lấy lại đây. Mấy thứ này đặt ở bên ngoài luôn là cái thai hoàng ẩm. Trong sơn động bộ cố tình lại chỉ có nàng một người có thể đi vào, nếu là ra ngoài ý muốn mấy thứ này phỏng chừng rất khó lại lại thấy ánh mặt trời. Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc thương lượng lúc sau quyết định đi đem rơi dụng ở bên ngoài đồ vật đều lấy về tới. nay bộ đồ trang sức đó là bên trong bảo tồn đồ tốt nhất chi nhất. Nói tới rồi này phân thượng, lại cự tuyệt cũng thật sự không tốt. Qua á đành phải nhận lấy. Nhưng hắn vẫn là nói, cô nương lúc sau nhưng đừng lại tìm lấy cơ đưa cái gì tới, này liền đã là ngài cấp hạ lễ. Tiểu tâm tư bị qua ái nhìn thấu cô Thanh Truy trong lòng căng thẳng, lại vẫn là mặt không đổi sắc nói, ngươi tưởng cái gì đâu, thứ này ta chính mình cũng không có nhiều ít, nơi nào còn lại thấu ra một bộ tới đưa hai người các ngươi. Chẳng sợ trong lòng nghĩ tân nương tử quá môn thời điểm lại điền chút lễ hỏi, Cố Thanh Truy này một chút cũng là không dám nhắc lại, chỉ ở trong lòng yên lặng ghi nhớ, đến lúc đó lại lấy ra tới. Hai người chỉnh nói như vậy, lưu ly phu nhân liền cùng lý lão bản, lâm nghiên mặc đi đến. Cố Thanh Truy vội đứng lên giữ chặt lâm nghiên mặc. Thừa dịp bọn họ hai cái nói chuyện kính, Lưu Ly phu nhân vội vàng tiến đến qua á trước người dùng ánh mắt dò hỏi. Không nghĩ tới qua á mới vừa rồi nổi lên cái không hợp đương nói đầu, hiện nay cái gì cũng chưa hỏi ra tới không nói, liên quan chính mình trên người tới sự. Lưu Ly phu nhân hận sắt không thành thép mà trừng mắt hắn. Qua á tự biết đối lý, căn bản không dám ngẩn đầu xem nàng, chỉ một cái kính mà đem ánh mắt đầu hướng cố Thanh Truy bên kia. Cũng may cố thanh truy chỉ cùng lâm nghiên mặc nói vài câu, xoay người lại liền thấy được qua á cầu cứu ánh mắt. Lưu ly! Người làm sao vậy? Cố thanh truy thò lại gần đem hai người tách ra, có chút kỳ quái liền như vậy nháy mắt công phu hai người như thế nào lại rằng co. Lưu ly phu nhân tức giận mà hừ một tiếng, cố tình lại không dám cùng cố thanh truy nói chân thật nguyên nhân, đành phải nói, không như thế nào, ta cùng hắn nói dơ thôi. Nhưng thật ra lâm nghiên mặc đột nhiên mở miệng, quá mấy ngày, tính toán đi một chuyến chấn trên. Hắn nhìn cố thanh truy, lại không có hạ nửa câu lời nói. Cũng may cố thanh truy chính mình miên man suy nghĩ đều có thể tự động bổ toàn sở hữu chưa hết chi ngữ. Chẳng lẽ là huyện Thái gia bên kia ra chuyện gì sao? Cố thanh truy có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích đó là kêu mang theo mặt nạ bị bắt ngồi trên huyện Thái gia vị trí người ra chuyện gì. Nếu không lâm nghiên mặc lại không có gì muốn mua, không đến mức yêu cầu xuống núi đi chân trên. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy là có thể giúp đỡ tìm được lấy cớ, lưu ly phu nhân đẩy mặt tươi cười nói Là là là, hắn gần nhất ra điểm trạng hướng, yêu cầu các ngươi hỗ trợ nhìn xem. Lời này đảo cũng không tính giả. Thái tử đăng cơ trở thành tân hoàng, triều đình trong ngoài quan viên đều sợ bị bắt trụ một chút sai lầm bước hữu tướng vết xe đổ. Tuy nói vị này vẫn là thái tử thời điểm nhất quán nhân tử, nhưng ai cũng nói không chừng hiện tại quý vì hoàng đế hắn nghĩ như thế nào, chỉ có thể trước thành thành thật thật làm người một đoạn thời gian lấy xem hiệu quả về sau. Lần này nhưng khô chấn trên cái kia giả mạo huyện Thái gia thuộc hạ. Mỗi ngày không chỉ có muốn phê chứa không đếm được công văn, còn phải cẩn thận cẩn thận không bị người phát hiện, mấy ngày liền mạnh bạo sinh sôi ngao gầy vài cân. Lâm nghiên mặc nói, ngươi nếu là không nghĩ, ta đương nhiên cùng ngươi cùng đi. Cố thanh truy cười hì hì vãn trụ Lâm nghiên mặc cánh tay, vừa lúc liền chúng ta hai người. Nàng lại không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được tới Lâm nghiên mặc vẫn luôn tưởng cùng chính mình một chỗ, vừa lúc mượn này cơ hội hai người đi chấn trên hảo hảo chơi một chút. Qua hai ngày... Lâm nghiên mặc quả nhiên cùng cố thanh truy cùng nhau dậy thật sớm đi chấn trên. Đấm chính mình có chút tê mỏi cẳng chân, cố thanh truy lẩm bẩm. Này đường núi thật là càng ngày càng khó đi rồi, nếu là khi nào có thể tu một cái lộ ngồi xe ngựa thì tốt rồi. Ô tô gì đó là không dám tưởng, nhưng là tu một cái rộng mở đường cái cố thanh tìm lại được là dám tưởng. Nàng cả người treo ở lâm nghiên mặc trên người, hữu khí vô lực mà mở miệng, lâm nghiên mặc, chúng ta muốn hay không ngẫm lại biện pháp tu con đường A. Cố Thanh Truy gục xuống đầu đông một câu tây một câu mà nói, thường thường những lời này còn chưa nói xong nàng liền thay đổi sau đề tài. Lâm Nghiên mặc nhưng thật ra nghiêm túc nghe, nửa ôm nửa ôm một đường đem cô Thanh Truy đưa tới cửa. Mắt thấy người nhiều lên, cố Thanh Truy cũng ngượng ngùng lại làm hắn như vậy ôm, vội không ngừng nhảy xuống tới vô vô chính mình váy, Thuận đường còn giúp Lâm Nghiên mặc đem hắn bị chính mình cỏ nhữ và táo sửa sang lại thông thuận. Phần 75 Đợi lát nữa chúng ta là đi trước huyện Thái Gia bên kia vẫn là đi trước đi dạo phố cố thanh truy hưng phấn mà lôi kéo lâm Niên mặc đi xếp hàng dọc theo đường đi cười hì hì vốn dĩ chính là tìm cái lý do đem nàng mang ra tới chơi chơi lâm Niên mặc tự nhiên không nghĩ vừa tới liền đi huyện thái ra bên kia liền nói đi trước bồi ngươi đi dạo phố vươn tay đem cố thanh truy có chút tán loạn cây châm một lần nữa cắm thượng lâm Niên mặc nghiêng đầu không nói một lời mà nhìn cố thanh truy sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng đi thôi không nghĩ tới hai người tiến chấn trên liền cảm thấy có ty không thích hợp cố tình lại nói không nên lợi là nơi nào vấn đề. Cố thanh truy cao mày nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy trên đường mỗi người thần sắc đều có chút kỳ quái, liền tiến đến chính mình tương đối quen thuộc sạp thượng thò lại gần lôi kéo làm quen. lão nhân ra, chúng ta chấn trên là ra chuyện gì sao? Nàng từ trong lòng đào mau bạc vụn nhét vào lao ra ra trong tay, ý có điều chỉ hỏi. kia lão nhân ra bảy quán một ngày cũng không thấy đến có thể kiếm nhiều như vậy, tự nhiên là vui tươi hớn hở mà đáp, cũng không tính cái gì đại sự. Chỉ là nghe nói là tới cái đại nhân vật, làm chúng ta dân chúng đã nhiều ngày chớ có sinh sự. Hắn run rẩy mà chỉ chỉ huyện Thái Gia phủ đệ, thân thân bí bí, nghe nói A liền huyện Thái Gia cũng không dám chọc vị kia đại nhân vật đâu, không biết tới chúng ta nơi này làm gì. Cố Thanh Truy trong lòng căng thẳng, đứng lên nhìn lâm nghiên mặc liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là trong kinh thành tới cái đại quan. Nàng nhỏ giọng nói, nhưng là Lão Hoàng đế đều băng hà, hắn những cái đó các phi tử mỗi người Úc còn không mang nổi mình Úc. Liên Tính thuộc phi ỷ vào từ trước được sủng ái, như thế nào hiện tại tới quảng cái này đã sớm bị xung quân tộc đệ. Chuyện này xác thật ra ngoài Lâm Nghiên mặc ngoài ý liệu, hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng nếu là thuộc phi trong nhà tới trả thù, hẳn là không phải cái này tư thế. Hắn vô vô cô thanh truy cánh tay, ý bảo đối phương không cần quá mức lo lắng. Đã nhiều ngày khó được Thái Dương không có thể hoàn toàn hòa tan mấy ngày trước tích xuống dưới hậu tuyết, Cố Thanh Truy chỉ cảm thấy thời tiết này so với phía trước còn muốn lạnh. Lâm Nghiên mặc đuốt tay nàng như thế lạnh lẽo, theo bản năng đem cố thanh truy tay kéo vào chính mình trong lòng ngực. Người xuyên đơn bạc chút, đi trước mua cái áo choàng đi. Hắn nhìn qua hoàn toàn không để bụng lão nhân ra trong miệng theo như lời vị kia đại nhân vật, biểu tình còn cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc. Đệ 90 chương Bị Lâm Nghiên mặc bình tĩnh sở cảm nhiễm, cố thanh truy nguyên bản có chút khẩn trương trái tim cũng dần dần bình phục xuống dưới. Chờ bình tĩnh lại sau, cố thanh truy cũng xác thật cảm thấy có chút lãnh. Có lẽ là mới vừa rồi một đường đi đường núi xuống dưới ra không ít hãn duyên cớ, hiện tại bị gió lạnh một thổi thiếu chút nữa đánh lên run run tới. Chúng ta cùng đi đi dạo đi. Cố thanh truy lôi kéo lâm nghiên mặc, nàng lạnh leo tay bị lâm nghiên mặc che đến ấm áp không ít, hiện tại đã không như vậy cứng đờ. Từ cổ tay háo móc ra một trường giấy, nàng đắc ý mà ở lâm nghiên mặc trước mặt cơ cơ. Có thật nhiều đồ vật muốn mua đâu, lưu ly bọn họ biết chúng ta tới chấn trên lúc sau cho ta thân thể kích cỡ, chúng ta phỏng trường đến lấy rất nhiều đồ vật đi trở về Cố Thanh Truy lào đảo lắc lư mà nhìn trên giấy đồ vật. Bọn họ đem này tờ giấy cho nàng thời điểm cố Thanh tìm lại được không nhìn kỹ quá, hiện tại vừa mở ra nhưng đến không được, cư nhiên rậm rạp tràn ngập yêu cầu hỗ trợ mua đồ vật. Nhìn trên giấy những cái đó số liệu cùng yêu cầu, cố Thanh Truy tức giận mà mở miệng, lưu ly thật đúng là khi ta là tới trấn trên đi dạo á cư nhiên liệt nhiều như vậy đồ vật. Lâm Nhiên mặc ở một bên yên lặng nghe, không dám nói cho cố Thanh Truy này một chuyến vốn dĩ đó là làm nàng tới trấn trên đi dạo hai ngày. chỉ là cái kia cái gọi là đại nhân làm vốn nên bình tĩnh lần này đi ra ngoài có một chút biến cố hai người nói nói cười cười mà đi vào như ý phường, xảo chính là hôm nay lại là chi lan cùng phú quý ở cửa hàng cô nương hảo chút thời gian không gặp mấy ngày trước đây tiểu nhị còn ở cùng ta nói ngài ra xa nhà sự tình đâu chi lan cười chào đón thấy cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc bộ dáng trong lòng hiểu được đã sớm nhìn ra cô nương cùng công tử tựa trời đất tạo nên một đôi hiện giờ quả nhiên Nàng bởi vì cùng tiểu nhị quan hệ, đối cố thanh truy tính tình có vài phần hiểu biết, biết đối phương không phải khai không dậy nổi vui lùa người, cho nên cũng dám nói giỡn vài câu. Cố thanh truy oán trách mà nhìn nàng, liền ngươi cũng tới chê cười ta. Nàng đem trên tay đơn tử đưa cho trí lan, trà sát lại lánh lên tay, còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ đem này đơn tử thượng muốn xiêm ý, ý đều tìm đủ đâu. Nói lời này thời điểm cố thanh truy chính mình đều có chút trọc dạng, không vì cái gì khác. thật sự là mấy người này yêu cầu một cái tái một cái kỳ quái khả năng liền lý lao bản nhu cầu thiếu một ít chỉ cần hai kiện bất đồng nhan sắc xiêm ý ỉa lưu ly phu nhân đã có thể đến không được từ tài chất hình thức đến kiểu dáng không một không có yêu cầu cố thanh truy nhìn này tờ giấy rất khó đem nàng cùng mỗi ngày ở chính mình trong viện phi đầu tán phát muốn ra cửa mới thu thập chính mình người liên hệ lên chi lan có chút xấu hổ mà nhìn xem tờ giấy nhìn nhìn lại cố thanh truy cố thanh truy đều cảm thấy nàng dây tiếp theo tưởng mở miệng mắng chửi người Cũng may Chi Lan cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình, hướng tới cô Thanh truy cười cười, có thể là có thể, chỉ là này đó yêu cầu nói tìm lên hội phí một phen công phu, cô nương nếu là không nóng nảy nói có thể đi trước nơi khác đi dạo lại đến. cố Thanh tìm lại được chưa nói cái gì, liền nghe thấy Lâm nghiên mặc nói, không đổi, người trước lấy kiện hậu áo choàng lại đây. Trong tiệm liền hai cái công nhân, Chi Lan muốn đi tìm quần áo tự nhiên không rảnh lo bên này, liền hô, phú quý, lại đây giúp cô nương tìm kiện hậu áo choàng. Nguyên bản ở quầy bên kia xem chướng phú quý vừa nghe lời này bay nhanh chạy tới, lôi kéo Cố Thanh Truy nhìn sau một lúc lâu mới nói, cô nương nhưng có cái gì yêu thích? Có chút phú quý tiểu thư các thái thái luôn có như vậy như vậy yêu cầu, cái này không thích lông thỏ cái kia không thích đám văn, ở trong tiệm lăn lộn lâu như vậy, phú quý cũng đã sớm luyện liền làm việc phía trước hỏi trước hỏi thói quen. Cố Thanh hồi ước tưởng, cảm thấy chính mình không có gì đặc thù yêu cầu, không cần quá trương dương thì tốt rồi. Nàng nhìn phú quý hiện giờ càng ngày càng ổn trọng bộ dáng, Nhưng thật ra có chút hoài niệm nàng cùng tiểu nhị cãi nhau trường hợp. Không nghĩ tới đại gia mấy tháng không thấy, biến hóa đều lớn như vậy. Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống, chờ Phú Quý đi mặt sau lấy áo choàng. Bởi vì trước đó vài ngày hạ tuyết duyên cớ, trong tiệm vào không ít áo choàng. Trấn trên lại rửa gần Tam Quốc biên cảnh, lại có vài gia thương đội tọa trấn, này đó gia lông đổ vật từ trước đến nay là không thiếu. Phú Quý ôm lại đây một cái màu nguyệt bạch áo choàng, cười làm Cố Thanh Truy đứng lên thử xem. cô nương xem này áo choàng thượng phong mao tỷ lệ cực hảo liền biết này áo choàng chất lượng nàng đem áo choàng triển khai mặt trên ám văn dưới ánh mặt trời như nhỏ vụn nước chảy xác thật là đã có phẩm chất lại không chê dương cố thanh truy nhìn thích đứng lên làm phú quý hỗ trợ cấp phủ thêm này áo choàng là dùng tới tốt chồn trắng mau làm rắn chắc giữ ấm cô nương dùng tới liền sẽ không cảm thấy lạnh phú quý hỗ trợ đem dây lưng hệ thượng cười nói này áo choàng dùng tay sờ lên cơ hồ phát hiện không ra bất luận cái gì lỗ kim thật sự là tốt nhất công phu chậm rãi làm được Nguyệt bạch nhan sắc vừa lúc xứng với Cố thanh truy hôm nay màu xám bạc quần áo cả người nhìn qua thanh lánh lại đẹp đẽ quý giá áo choàng thượng phong mau sấn Cố thanh truy gương mặt giảm bớt một phân lãnh đạo làm nàng càng như là nhà ai không dành thế sự tiểu thư không giống như là cái kia niên thiếu liền đau thất song thân cô nương lâm nghiên mặc nghĩ đến Cố thanh truy trải qua không khỏi trong lòng đau xót lâm nghiên mặc lâm nghiên mặc người làm sao vậy Cố Thanh Truy vươn tay ở Lâm Nghiên Mặc trước mắt quơ, quơ, đột nhiên ngây người, sắc mặt còn như thế nào khó coi. Không biết còn tưởng rằng Lâm Nghiên Mặc gếm đẹp ngồi ở chỗ này được bệnh gì, cư nhiên có thể ở trong trước mắt hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. "Ngươi không sao chứ?" Nàng có chút lo lắng mà kéo qua Lâm Nghiên Mặc tay, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện hắn lòng bàn tay tràn đầy lạnh lẽo mồ hôi lạnh. "Cố Thanh Truy có chút nóng nảy, ngươi làm sao vậy Lâm Nghiên Mặc?" Phú Quý cũng bị Lâm Nghiên Mặc khó coi sắc mặt cấp dọa sợ. Vội không ngừng liền phải chạy ra đi kêu đại phu, bị hoán lại đây lâm nghiên mặc một phen giữ chặt. Không cần. hắn thở hổn hển khẩu khí, chậm dại đứng dậy, trước kia cũ tật xấu thôi. Lâm nghiên mặc giữ chặt lo lắng mà nâng hắn cô thanh truy, hướng phú quý gật đầu. Chúng ta đợi lát nữa lại đây lấy quần áo, đến lúc đó cùng nhau đài thọ. Loại tình huống này thường xuyên có, phú quý bọn họ cũng không lo lắng cô thanh truy bọn họ sẽ quyết nợ, liền cũng yên tâm mà gật đầu xưng là. Công tử nếu là không thoải mái. Chúng ta cửa hàng quẹo trái đó là hồi xuân đường. Phú Quý làm như không yên tâm, ở trước khi đi vẫn là dặn dò một câu. cố Thanh Truy cười hướng nàng xua xua tay, vất vả ngươi, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Nàng nhìn lâm nghiên mặc sắc mặt có chút tấm lại, trong lòng đại thạch đầu hơi hơi rơi xuống đất. Ngươi vừa rồi là làm sao vậy? cố Thanh Truy lo lắng hỏi. Lâm nghiên mặc lắc đầu, có chút không biết như thế nào giải thích, mới vừa rồi hoảng thần gian đột nhiên cảm giác trái tim có chút co rút đau đớn, hiện tại đã khá hơn nhiều cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng hắn tổng cảm thấy chuyện này sợ là cùng thái tử cũng chính là đương kim hoàng thượng có quan hệ hai người đang nói chuyện liền thấy một chúng beo đao thị vệ đem đường phố bao quanh vây quanh dẫn đầu người nọ thần sắc nghiêm túc thẳng tắp hướng tới cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc đi tới lâm nghiên mặc ánh mắt một lăng giơ tay liền muốn mang theo cố thanh truy lao ra đi lại không nghĩ người nọ nhìn thấy lâm nghiên mặc sau sắc mặt vui vẻ thế nhưng trực tiếp quỳ xuống cuối cùng là tìm được ngài hắn được rồi cái tiêu chuẩn đại lễ Nhà của chúng ta công tử cho mời Lời tuy nhiên khách khí Nhưng hắn động tác lại một chút không cho cố thanh truy phản ứng cơ hội Nghĩ đến hẳn là đối lâm nghiên mặc thân thủ phi thường quen thuộc Bởi vậy liếc mắt một cái liền quyết định từ cố thanh truy bên này xuống tay Lâm nghiên mặc một tay đem cố thanh truy hộ ở sau người Mắt lạnh nhìn người nọ Không cho phép nhúc nhích nàng Kỳ thật lâm nghiên mặc vốn cũng không có cự tuyệt ý tứ Ngày này sớm hay muộn muốn tới Hơn nữa mới vừa rồi vô duyên vô cơ có rút đau đớn. Chính hắn cũng muốn đi gặp một lần vị này cải trang vi hành tân đế. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể động cố thanh truy. Người nọ tự biết đối lý, lập tức chắp tay nói, là tại hạ sơ sót, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Hắn đem hai người hướng huyện Thái ra trong phủ dẫn đi, công tử nhà ta liền ở trong phủ chờ đợi nhị vị. Đại cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc vào cửa lúc sau, hắn quyết đoán đóng lại đại môn. Nhìn không có một bóng người hành lang, cố thanh truy không cấm có chút trong lòng phát lệnh, đây là có ý tứ gì Căn cứ vừa rồi Lâm Nghiên mặc cùng người này đối thoại còn có chung quanh thị vệ phản ứng tới xem, nàng nếu là lại đoán không được nơi này chờ bọn họ chính là ai chính là ngốc tử. Lâm Nghiên mặc tự nhận là cùng tân đế xem như từ nhỏ lớn lên tình cảm, chỉ là cũng không dám thác đại. Rốt cuộc hắn tự tin có thể từ đám kia thị vệ trên tay toàn thân mà lui, lại không thể bảo đảm có thể đem cô Thanh Truy lông tóc không tổn hao gì mảnh đất đi ra ngoài. liền như vậy cân nhắc một lát, Lâm Nghiên mặc mang theo cố Thanh Truy từng bước một đi vào chính sảnh. đẩy cửa đi vào bên trong không khí cũng không có cô thanh hồi ước tượng chung để phòng nghiêm ngặt một cái ăn mặc màu xanh nhà táo dài thanh niên khoanh tay đứng ở trong phòng nhìn cách đó không xa bức họa nghe thấy động tĩnh sau xoay người lại vừa vặn thấy Cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc hai người lâm nghiên mặc nhìn thấy người này nháy mắt liền lơi lòng xuống dưới lãnh cố thanh truy ngồi vào một bên trên ghế chút nào không cho hắn dư thừa biểu tình người nọ sửng sốt một chút có chút hủy khuất mà mở miệng đế sư làm chấm hảo tịm Lâm Nghiên Mặc không dám quay đầu lại coi chừng Thanh Truy sắp mặt, chỉ có thể làm bộ chính mình thưởng thức Cố Thanh Truy buông xuống sợi tóc giả ngu. Ngươi nhận sai người. Nếu là tinh tế phân biệt, liền có thể nghe ra Lâm Nghiên Mặc cực lực che giấu trong thanh âm có một tia run rẩy. Hoàng đế không rõ nội tình, cho rằng Lâm Nghiên Mặc không có nhận ra hắn tới, đế sư như thế nào như thế cho rằng. Lúc trước chấm vẫn là thái tử khi ngươi đó là sư phụ ta, hiện giờ chấm đăng cơ vì tân đế, ngươi tự nhiên là đế sư. lâm nghiên mặc hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là như đứng đống lửa như ngồi đống than hắn hiện tại hận không thể xông lên đi đem hoàng đế miệng cấp phùng thượng cố thanh truy sớm tại lâm nghiên mặc ngón tay sờ lên chính mình sợi tóc thời điểm liền đã biết người này đang trọn dạ. ai làm hắn vẫn luôn gạt ta cố thanh truy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ta đây hiện tại dọa dọa hắn cũng bất quá phân nàng xoay người nhìn lâm nghiên mặc nguyên bản luôn là mang theo ý cười đôi mắt hiện tại chỉ còn đề phòng người là đế sư Cố Thanh Truy Thanh Âm có chút kỳ quái dơ lên. Nếu là Lưu Ly Phu Nhân ở đây nhất định có thể nhận ra nàng đây là ở nghẹn cười. Đáng tiếc Lâm Nghiên mặc quan tâm sẽ bị loạn, lại thật sự trộn dạ Thế nhưng đem cố Thanh Truy kỳ quái thanh tuyến phán đoán thành khó thở, cũng biết giải thích. Ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, Ta chỉ là... Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy cố Thanh Truy tựa không nín được giống nhau tiết lộ hai tia ý cười. Ta đổ ngươi đâu? Nàng rốt cuộc không nhịn cười lên tiếng. Ngươi biết ngươi vừa mới tựa như cái gì sao? Phần 76 Đệ 91 chương Cố thanh truy con ngươi tràn đầy ý cười, nhìn có chút ủy khuất mà lâm nghiên mặc nói, ngươi vừa mới giống như là tạc ma hồ ly giống nhau, lại cấp lại ủy khuất. Khó trách lưu ly li phu nhân bọn họ như vậy thích đậu chính mình chơi, nguyên lai like lại là như thế thú vị. Nàng nhìn nháy mắt chi lăng lên lâm nghiên mặc, cố ý kéo dài quá ngữ điệu. Nhưng là, ngươi gạt chuyện của ta trở về lại tìm ngươi tính sổ. Cố thanh truy nhưng không nghĩ liền như vậy nhẹ nhàng buông tha lâm nghiên mặc, nói như thế nào đều phải dọa một cái đối phương mới đúng. Lâm nghiên mặc cũng liền nôn nóng như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó liền hiểu được cố thanh truy ý tứ, chỉ nhấp môi cười xoa xoa cố thanh truy đầu. Hoàng đế há hốc mồm nhìn này hai người động tác, thế nhưng sợ tới mức đã quên tự xưng, hai người các ngươi liền ở trước mặt ta làm loại sự tình này, hoàn toàn làm lơ ta hảo sao. hắn buồn bực mà một phen ngồi ở ghế thái sư, cả người mới vừa rồi căng ngạo kính hoàn toàn không thấy. Bên kia lâm nghiên mặc dư quang thấy hoàng đế bực mình, chỉ là hắn cùng vị này tân đăng cơ hoàng đế là hiểu biết, tự nhiên minh bạch đối phương tính tình, hiện giờ nhìn thấy hắn hết thẻ chưa sửa lúc sau mới không nghĩ để ý đến hắn. "Uy uy, các ngươi hai cái tốt xấu để ý ta một chút đi. Hoàng đế thấy hai người bọn họ còn ở tự quyết định, đành phải tức giận mà mở miệng, chấm tốt xấu vẫn là cái hoàng đế a Lâm nghiên mặc cấn xuống cô thanh truy đầu, một đôi mắt nhìn về phía hoàng đế, đã lâu không thấy. Hoàng đế tức giận nói. Ai nói đã lâu không thấy, ngày ấy ở trong hoàng cung giúp chấm chẳng lẽ không phải ngươi. Lúc trước hưu tướng bức vua thoái vị, hắn thiếu chút nữa đã bị tên bắn lén bắn chết ở cung điện trung. May mắn không biết từ nơi nào bay tới một quả đá đem mũi tên văng ra lúc này mới làm hắn may mắn thoát nạn. Sau lại hoàng đế trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy kia đá bay qua tới lực độ cùng phương thức đều dị thường quen thuộc, càng nghĩ càng cảm thấy là lâm nghiên mặc. Hắn không bao lâu vẫn là cái tay không thể để tiểu hoàng tử, lâm nghiên mặc liền đã là niên thiếu thành danh tiểu hầu Gia. lão hầu ra đi sớm lâm nghiên mặc có thể nói là chính mình một người dốc sức làm lớn lên nghiên thiếu khi liền thân thủ lợi hại lão hoàng đế tuy rằng ngu ngốc nhưng đối cái này duy nhất thành dụng cụ nhi tử còn là phi thường nhìn chúng sớm liền định ra lâm nghiên mặc làm hắn sư phụ bởi vậy lâm nghiên mặc tuy rằng nghiên thiếu nhưng cũng xác thật đương được tân đế này một tiếng đế sư lâm nghiên mặc nhìn thoáng qua hoàng đế bộ giáng nói nếu ngươi đã đoán được ta cũng không gặp ngươi chỉ là ngươi mới vừa đăng cơ vì sao ngàn dặm xa xôi chạy tới bên này thủy nơi chẳng lẽ ngươi mặc kệ ngươi kia hảo phụ hoàng lưu lại cục diện rối rắm lâm nghiên mặc nhắc tới tiên hoàng trong giọng nói tràn đầy khinh thường hoàng đế đối chính mình vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn bè đối tiên đế thái độ thấy nhiều không trách chỉ nói ta còn không phải là vì ngươi hán tử trong lòng móc ra một con túi gấm đưa cho lâm nghiên mặc ngươi lúc trước trọng thương chạy ra kinh thành ta vốn định làm người nửa đường cứu ngươi lại không muốn nghe tới rồi hữu tướng cùng hắn phu nhân đồ bí mật Nguyên lai hữu tướng phu nhân thế nhưng là di quốc người, hơn nữa vẫn là đánh rơi bên ngoài di quốc hoàng thất hậu đại, đối di quốc cổ trùng có điều hiểu biết. Bọn họ tính toán, tự nhiên thừa dịp lâm nghiên mặc lấy một địch chúng thời điểm ở lưỡi dao thượng bôi lên cổ trùng thích nhất dịch này, hơn nữa ở hắn trọng thương hết sức đem cổ trùng bỏ vào hắn thấm máu tươi miệng vết thương. Tuy rằng lâm nghiên mặc cuối cùng trốn ra những người này vây quanh, nhưng cổ trùng đã là ở lâm nghiên mặc chưa phát hiện thời điểm vào thể. Thái tử lúc trước phái ra đi thám tử nghe được Hưu tướng cùng phu nhân đối thoại, lập tức trở về phục mệnh. Lúc ấy vẫn chưa nghe được sở hạ đến tột cùng ra sao loại cổ độc, cho nên lúc đó vẫn là thái tử tân đế cho rằng Lâm Nghiên Mặc đã qua đời, liền không có lại phái ra nhân thủ phạm vi lớn sưu tầm. Thẳng đến Hưu tướng bị bắt bỏ tù sau, biết thái tử cùng Lâm Nghiên Mặc luôn luôn giao hảo, vì mạng sống chủ động công đạo chính mình đối Lâm Nghiên Mặc hạ cổ trải qua, thái tử lúc này mới xác định Lâm Nghiên Mặc xác thật không chết. Nhạ, đây là hắn cấp giải dược. Hoàng đế ý bảo lâm nghiên mặc mở ra cái này túi gấm. Túi gấm là hai viên dị thường trắng non thuốc viên, mỗi một cái đều trừng ngón tay cái khớp xương như vậy đại. Cố thanh truy nhìn này thuốc viên không tự chủ được mà nuốt vào một ngụm nước miếng, này ngoạn ý so với ta cổ họng đều đại, liền như vậy ngạnh nuốt vào sao. Nàng còn chưa có nói xong, liền thấy lâm nghiên mặc một ngụm nuốt vào một viên thuốc viên, làm cố thanh truy tròng mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Cố thanh truy từ trước cũng ăn qua đại phu khai thuốc viên. sau so cái này tiểu một vòng viên nàng đều đắc dụng đao cắt thành hai nửa mới có thể nuốt vào càng miễn bà lâm nghiên mặc cái này như thế đại thuốc viên lâm nghiên mặc nuốt vào lúc sau nhữ mày vớt ve chính mình ngực chỉ cảm thấy giống như có cái thứ gì từ chính mình trái tim trôi rời đi hoàng đế thấy hắn che lại chính mình ngực có chút hoảng loạn chẳng lẽ kia lao thất phu dám lừa gạt chấm không thành hắn nổi giận đùng đùng mà đứng lên nhìn dáng vẻ hận không thể đem hữu tướng bầm thầy vạn đoạn cố thanh truy vội quên lại hoàng thượng yên tâm hắn không có việc gì Nếu giải dược là giả, cố thanh hồi ức lâm nghiên mặc không phải là cái này biểu tình. Quả nhiên, lâm nghiên mặc cảm nhận được chính mình trái tim chỗ không còn có cái loại này áp lực cảm giác liền mở to mắt. Là giải dược. Hắn kéo kéo khoe môi, hỏi, ngươi sẽ không thật sự đem hữu tướng thả đi. Dựa theo hắn đối hoàng đế phía trước hiểu biết, vị này chính là điển hình mặt từ mềm lòng, liền như vậy thả hữu tướng cũng không phải không có khả năng. Không nghĩ tới hoàng đế lông mày một chọn. Đế sư thật đúng là cho rằng chấm là từ trước cái kia thái tử sao? Hắn nghiêm túc lên thời điểm thật sự có đế vương chi khí, nháy mắt liền cùng mới vừa rồi cùng Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên Mặc nói chêm trọng cười bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ở hắn giao ra giải dược lúc sau, chấm liền niệm ở An năn có công phân thượng để lại hắn một khối toàn thư. Hoàng đế nói lên việc này liền đôi mắt đều không nháy mắt, xem ra là hận thật sự. Lâm Nghiên Mặc vẫn luôn nắm Cố Thanh Truy tay, nghe vậy nhẹ nhàng kéo kéo nàng cánh tay, mới nói, như thế liền hảo. Trong lòng biết chính mình đây là lần đầu tiên trực diện hoàng đế bị doa sợ, cố thanh truy phản ứng lại đây sau có chút co quắp há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Lâm nghiên mặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, không cần khẩn trương. Cũng không biết lâm nghiên mặc lời nói có gì ma lực, dù sao cố thanh truy cư nhiên bởi vì hắn những lời này kỳ tích đã ổn xuống dưới, không còn có mới vừa rồi cái loại này co quắp cảm giác bất an. Hoàng đế thấy lâm nghiên mặc quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu sau nhẹ nhàng thở ra, đứng lên sang sảng cười nói Nếu dược đã đưa đến, biết ngươi mạnh khỏe ta liền yên tâm. Hắn rốt cuộc tân đăng cơ, còn có một đống lớn chuyện quan trọng xử lý, lần này có thể chạy đến nơi đây tới tìm Lâm Nghiên Mặc đã là phí thật lớn một phen công phu, lại không thể chỉ hoan đi xuống. Lâm Nghiên Mặc lại nói, từ từ. Hoàng đế kinh hỉ nói, đế sư hay là tính toán cùng chấm trở về. Vừa lúc trong chiều, ta không phải ý tứ này. Lâm Nghiên Mặc đỉnh Hoàng đế mong đợi ánh mắt vô tình mà đánh gây hắn, ta ý tứ là... Ngươi sau khi trở về phái một đội người tới đem lộ tu tu đi, từ sơn thượng hạ tới cố sức. Trăm triệu không nghĩ tới lâm nghiên mặc muốn nói cư nhiên là chuyện này, hoàng đế chán nản, hành, chấm đáp ứng ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Lâm nghiên mặc cư nhiên nghiêm túc tự hỏi một lát, nếu là còn có ta sẽ dùng lao phương pháp liên hệ ngươi. Cố thanh truy không nhịn cười ra tới, nàng không nghĩ tới lâm nghiên mặc cũng có như vậy một mặt. Ta đã biết. hoàng đế tầm mắt ở cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc chi gian qua lại bàn phá xem ra người nào đó nói như vậy là có nguyên nhân hắn buồn cười hai tiếng mới nói chấm lần này tới vội vàng hai vị nếu là chuyện tốt gần chớ quên tu thư một phong chấm nói như thế nào cũng coi như là cái nhà chồng người hắn chấp chấp mắt nhìn về phía cố thanh truy lời này như thế nào dị thường quen thuộc cố thanh truy nghe vào trong hai đột nhiên có chút xấu hổ mặc cho ai đối mặt vua của một nước nói như vậy cũng không có khả năng làm được thờ ơ Nàng đành phải đứng lên hơi hơi không người tạ nói, đa tạ hoàng thượng ân điển. Hoàng đế vội xua tay ý bảo nàng không cần như thế, nơi này cũng chỉ có chúng ta mấy cái, không cần như thế quý củ. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, đối với lâm nghiên mặc nói, thời điểm không còn sớm, chấm sắc thật nên khởi hành, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngoài cửa đã sớm bảo vệ tốt binh lính thấy hoàng đế ra tới lập tức hộ tống hắn bước lên xe ngựa, chỉ chốc lát liền đã không thấy bóng dáng. Chủ tử Cải Trang thành huyện thái gia thuộc hạ lặng lẽ ló đầu ra phát hiện Lâm Nghiên Mặc cùng Cố Thanh Truy đứng ở cửa sau nhẹ nhàng thở ra bay nhanh chạy tới hành lễ. Thuộc hạ hành sự bất lực cư nhiên bị hoàng thượng phát hiện manh mối còn thỉnh chủ thượng thứ tội. Hắn thật sâu cúi đầu, không dám nhìn Lâm Nghiên Mặc sắc mặt. Lâm Nghiên Mặc đôi mắt xuống phía dưới thoáng nhìn, thần sắc bất biến, chính mình đi lãnh phạt. Tuy rằng Cố Thanh Truy cảm thấy chuyện này phỏng chừng cùng cái này thuộc hạ không có gì quá lớn quan hệ, nhưng Lâm Nghiên Mặc đối thuộc hạ quản lý Cố Thanh Truy cũng không muốn xen thường. chỉ yên lặng đứng ở một bên kia thuộc hạ thấy lâm nghiên mặc chỉ phân phó này một câu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra quy quy củ củ mà cáo lui sau lưu lại cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc hai người ở trong sân huyện thái gia sân cố thanh tìm lại được không có cẩn thận nhìn quá hiện tại tới xem nhưng thật ra rất tinh xảo kinh thành phong tình nghĩ đến là huyện thái gia liền tính là bị biếm đến tận đây đều không muốn từ bỏ kinh thành xa hoa lãng phí chi phong liền nhà mình sân đều phải trang trí thành kinh thành bộ dáng mới từ bỏ nhiều như vậy giường cột chạm trổ Khi hoa dị thảo, không biết là cướp đoạt nhiều ít mổ hôi nước mắt nhân dân thành tựu. Cố Thanh Truy cảm khái, mặc danh cảm thấy có chút cảm khái. Cũng may hắn đã chết, hiện tại huyện Thái Gia là lâm nghiên mặc người, hẳn là sẽ không làm huyện chấn tiếp tục phía trước bất lương không khí. Cố Thanh Truy nhìn về phía lâm nghiên mặc, đột nhiên lại cảm thấy người này ở chính mình đấy lòng bộ dáng càng thêm phong phú lên. Lâm nghiên mặc. Cố Thanh Truy mở miệng, ngươi cảm thấy. Nàng nói một nửa, đột nhiên lại không biết nên như thế nào mở miệng. Người cảm thấy. nếu ta nói cho ngươi một việc khả năng sẽ làm ngươi phi thường chịu không nổi thậm chí hoàn toàn không thể lý giải ngươi còn muốn nghe sao cố thanh truy do dự mà mở miệng hệ thống nghe thế câu nói cảnh giác nói ký chủ không thể tự mình đem hệ thống sự tình nói cho thế giới nguyên trụ dân đây là quy định cố thanh truy cùng nó tốt xấu cũng ở chung lâu như vậy biết này đó chỗ trống có thể toản nếu là vì nhiệm vụ có thể càng tốt hoàn thành đâu nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi cách nói ngươi xem Hiện tại đương kim hoàng thượng cũng là lâm nghiên mặc bạn cũ, nếu ta đem sự tình nói cho hắn, là không thể có lớn hơn nữa lực lượng tới trợ giúp nhiệm vụ hoàn thành. Ở cổ đại hoàng quyền tập trung dưới tình huống, có hoàng đế duy trì mới mẻ đồ vật khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng mở rộng. Hệ thống trầm mặc một lát, thoạt nhìn là ở cùng thượng cấp câu thông. Qua sau một lúc lâu, nó mới nói, vậy ngươi không thể đem hệ thống bên trong sự tình toàn bộ nói cho hắn, chỉ có thể nói nhiệm vụ có quan hệ bộ phận sự tình cùng chính ngươi trải qua. Đệ 92 chương Liên chờ nói những lời này, Cố Thanh Truy lập tức hứa hẹn, đó là đương nhiên. Nàng lấy lại tinh thần nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình Lâm nghiên Mặc, không xác định hỏi, ngươi như thế nào không nói lời nào. Cố Thanh Truy tuy rằng đối Lâm nghiên Mặc có tin tưởng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Khẩn trương đối phương vạn nhất thật sự để ý chuyện này, hoặc là đối nàng vẫn luôn giấu giếm sự thật có chút bất mãn, kia nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Liên như vậy chờ Mặc, Cố Thanh Truy vẫn luôn chờ lâm nghiên mặc trả lời. Không nghĩ tới nàng không đợi đến lâm nghiên mặc mở miệng nói chuyện, trước hết nghe tới rồi đối phương một tiếng cười khẽ. Lâm nghiên mặc ngâng lên tay xoa xoa cố Thanh Truy đầu, đem nàng mặt ngâng lên tới nhìn thẳng hai mắt của mình nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta tự nhiên là vĩnh viên đứng ở ngươi bên này. Hán ngữ khí phi thường ôn nhu, giống như là ở cùng cố Thanh Truy nói lặng lẽ lời nói giống nhau, mang theo làm người thả lỏng lại hơi thở. làm cố thanh truy điên cuồng nhảy lên trái tim dần dần hòa hoãn xuống dưới ta ta kỳ thật không phải thế giới này người cố thanh truy lấy hết can đảm nhìn lâm nghiên mặc đôi mắt gần từng chữ ta là đi vào nơi này hoàn thành nhiệm vụ nàng đem hệ thống sở yêu cầu nhiệm vụ giản yếu mà nói cho lâm nghiên mặc cường điệu nói chính mình đều không phải là nguyên chủ sự tình ta không biết ngươi nghĩ như thế nào cố thanh truy cúi đầu có chút không dám nhìn lâm nghiên mặc thần sắc ta thậm chí cũng không biết hiện tại ta có tính không là trên đời này người lâm nghiên mặc thở dài ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng hắn lôi kéo cố thanh truy đi đến một bên hành lang biên ngồi xuống nhẹ nhàng đem cố thanh truy bên thai buông xuống sợi tóc vãn đến sau đầu vô luận ngươi là cái gì vô luận ngươi là cái nào thế giới người ta thích ngươi là sẽ không thay đổi hắn nghiêm túc mà nhìn cố thanh truy một chút đem đối phương nghi ngờ toàn bộ giải thích một bên chờ cố thanh truy cuối cùng từ rúc vào sừng trâu chui ra tới sau lâm nghiên mặc mới nói ngươi chỉ là quá để ý kỳ thật không cần như vậy sầu lo Cố thanh hồi ước tới cũng là, rõ ràng chính mình phía trước chưa bao giờ có như vậy hoài nghi quá lâm nghiên mặc đối chính mình tâm, lại cố tình ở hôm nay tính toán thẳng thắn hết thể thời điểm hoài nghi lên. Phần 77. Cũng khó trách nhất quán ít nói lâm nghiên mặc đều có thể nói ra nhiều như vậy lời nói tới an ủi chính mình. Ta hiểu được. Cố thanh truy buông khúc mắt, người nói đúng. Hệ thống lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nó thật đúng là sợ cố thanh truy nhất thời tình thế cấp bách đem sở hữu sự tình đều thổ lộ đi ra ngoài. tia nói này một năm công trạng đều đến bị khấu quang thấy cố thanh truy cảm xúc ổn định lâm nghiên mặc mới hỏi khởi một khác sự kiện ngươi vừa rồi nói nhiệm vụ là cái gì hắn có chút tò mò có thể làm cố thanh truy như vậy cẩn thận mà không lưu một tia đầu để câu chuyện nghĩ đến hẳn là cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ cố thanh truy luôn mai dò hỏi quá hệ thống xác nhận này bộ phận nội dung có thể nói sau mới đối lâm nghiên mặc nói xem như một cái lòng mang đại nghĩa hệ thống chủ yếu nhiệm vụ chính là trợ giúp thoát khỏi nghèo khó làm giàu nàng vắt hết óc cùng lâm nghiên mặc giải thích hệ thống làm như vậy lý do lại không nghĩ rằng lâm nghiên mặc thoạt nhìn phi thường có thể tiếp thu thiên hạ đại đồng xác thật là hẳn là vì này phân đấu lâm nghiên mặc gật gật đầu lại nói cho nên ngươi hiện tại còn cần hoàn thành nhiệm vụ này phải không hắn lo lắng đảo không phải cố thanh truy cho rằng sẽ cảm thấy nhiệm vụ này không thể tưởng tượng mà là lo lắng một khác chuyện nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này có phải hay không liền sẽ rời đi thế giới này. Hắn theo bản năng gắt gao nắm lấy cố Thanh Truy tay, lần đầu tiên cảm thấy như thế sợ hãi. cố Thanh Truy bị hắn chảo đến có chút đau, vội chấn an nói, sẽ không sẽ không, ta ban đầu thân thể đã chết, tưởng trở về cũng hồi không được. Rất sớm phía trước hệ thống liền đã nói với nàng, giống nhau nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tâm nguyện đều là trở lại thế giới hiện thực. Chỉ tiếc cố Thanh Truy là chết đột ngột đi vào nơi này, cho nên nàng không thể trở về. Tuy rằng đến nay cũng không minh bạch chính mình vì cái gì sẽ chết đột ngột, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, cố thanh truy liền tính lại không cam lòng cũng chỉ có thể như thế. Cho nên Lâm Nghiên mặc lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Nàng mắt thấy Lâm Nghiên mặc thả lỏng lại mới nói, ngươi vừa rồi còn nói ta đâu, hiện tại chính mình không phải cũng là lo lắng đến không được. Cô ý treo ghẹo hai tiếng, chờ Lâm Nghiên mặc phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện chính mình còn nắm cố thanh truy tay, vội rút về tới nói, không có làm đau ngươi đi. hắn tay có chút run rẩy nhìn cố thanh truy có chút đỏ lên thủ đoạn ngượng ngùng là ta sai hắn cúi đầu ta không nên cảm xúc mất khống chế biết đối phương cũng là vì quá để ý chính mình huống hồ liền như vậy một chút vết đỏ còn chưa đủ cố thanh truy vẽ tranh áp ra tới vệt đỏ nghiêm trọng kỳ thật căn bản không đau không ngứa chuyện của ta đều cùng ngươi nói cố thanh truy trong mắt vừa chuyển cười khanh khách mà nhìn lâm nghiên mặc hiện tại tới phiên ngươi đi nàng còn nhớ kỹ lâm nghiên mặc giấu diếm chính mình nhiều như vậy thu đâu không hảo hảo đòi lại tới khẩu khí này nhưng ra không sạch sẽ. Thẳng thắn tử khoan kháng cự từ nghiêm, ngươi mau nói. Nàng cố ý hung thần ác sát mà ấn lâm nghiên mặc bả vai, biểu hiện bộ dáng không giống như là cái gì nghiêm hình cha tân ác quan, đảo như là cái gì tạc mau tiểu động vật, thoạt nhìn hung ác trên thực tế một chút uy hiếp lực đều không có. Lâm nghiên mặc bất đắc dĩ mà cười cười, theo nàng lời nói nói, như vậy vị tiểu thư này muốn ta như thế nào công đạo đâu. Trăm triệu không nghĩ tới lâm nghiên mặc cư nhiên cũng học xong nói như vậy. cố thanh truy lập tức chống đỡ không được không đứng vững ngã xuống lâm nhiên mặc trên người tính tính không nói nàng đột nhiên đứng lên thiếu chút nữa dâm đến chính mình vào áo lâm nhiên mặc nghẹn cười đem người hảo hảo hộ trong ngực chung một chút đem chính mình trải qua toàn bộ nói cho cố thanh truy cuối cùng hắn mới nói ngươi có thể tiếp thu như vậy ta sao tuy nói niên thiếu thành danh nhưng lâm nhiên mặc trên tay máu tươi cũng tuyệt đối không tính thiếu đây cũng là phía trước vẫn luôn gạt cố thanh truy nguyên nhân Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ Cố Thanh Truy biết qua đi bị dọa đến. Hai người nhân cơ hội này đem lời nói đều nói xong, khởi bỏ khúc mắt sau cảm thấy nhẹ nhàng một mảng lớn. Ta từ trước chưa từng nghĩ tới còn có thể cùng người khác nói những việc này. Cố Thanh Truy ngửa đầu, trên mặt tươi cười liền không dừng lại. Nàng lảo đảo lắc lư mà ôm lâm nghiên mặc cánh tay, Ngươi đâu? Ngươi ở gặp được ta phía trước tưởng chính là cái gì? Lâm nghiên mặc cố ý dừng lại bước chân, vẫn luôn háo đến Cố Thanh Truy nóng nảy lúc sau mới nói, tưởng chính là như thế nào sống sót hắn phong khinh vân đạm mà mở miệng gặp được ngươi lúc sau là tưởng cùng ngươi cùng nhau sống sót lâm nghiên mặc khó được nói câu lời nói dí dỏm chọc đến cố thanh truy thẳng vỗ tay đánh hắn hai người cười đùa trở lại như ý phường chi lan sớm liền chuẩn bị tốt muốn đồ vật đang ở trong tiệm chờ bọn họ các ngươi tới rồi nàng cười đem đóng gói tốt quần áo đưa cho lâm nghiên mặc ngài cũng coi như là lao khách hàng cấp cái này số là được an tết thảo cái hảo điểm có tiền chi lan cấp giá cả xác thật coi như ưu đãi. Cố Thanh Truy cũng không ngại thừa nàng tỉnh, liền dựa theo nàng nói giá cả cho bạc. Đúng rồi, tiểu nhị mấy ngày này đang làm gì đâu? Cố Thanh Truy vẫn nói. Chi Lan cười cười, hắn a không chịu ngồi yên, không biết ở lộng chút cái gì tên tuổi, nói là còn muốn vì cô nương ngươi làm việc đâu. Cố Thanh hồi ước tưởng, liền nói, vậy ngươi cùng hắn nói một tiếng, cửa hàng quá hai ngày liền khai trương đi, ta cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, là nên động đi lên. Nàng tính toán đem cửa hàng khai đại chút, cũng hảo kiếm càng nhiều tiền. Tuy nói vị kia tiền bối lưu lại không ít vàng bạc châu áo, nhưng miệng ăn núi lở, cố thanh truy cũng không phải một mặt dựa vào người khác tính tình. Nếu chính mình có biện pháp kiếm tiền, kia đương nhiên là chính mình kiếm dùng ở trên tay càng thoải mái. Chi Lan cùng tiểu nhị hiện tại cũng coi như là bát tự liền kém một phiết, tự nhiên mừng rỡ nhìn đến cố thanh truy một lần nữa khai trương. Đó là không thể tốt hơn. Chi Lan trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ta xem hắn liền chờ ngài những lời này đâu. Lễ phép mà cùng Chi Lan từ biệt. Cố Thanh Truy nhìn mắt sắc trời nói, chúng ta nếu không ngày mai lại trở về. Dù sao cũng không nổi. Kỳ thật chủ yếu là nàng mới vừa nghe trên đường người đi đường ở thảo luận hôm nay buổi tối hội đèn lồng, trong lòng nghĩ đến thực. Sớm biết nàng tâm ý lâm nghiên mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền nói, cũng hảo, nghe nói buổi tối có hội đèn lồng, vừa lúc cùng ngươi cùng tiến đến. Đang cùng nàng ý, Cố Thanh Truy đôi mắt con cong, ở lâm nghiên mặc trên má hôn một cái. Lâm nghiên mặc ngươi thật tốt. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà đi đến khách điếm cửa, bái ở môn trụ thượng nhìn qua, mau tới. Khách điếm lao bản thấy bọn họ hai vị quen mắt, cho rằng bọn họ là lân huyện cố ý tới du mọi người, vui tươi hớn hở mà mở miệng, hai vị là tới ở cho. Cố Thanh tìm lại được đắm chìm ở buổi tối hội đèn lồng vui sướng chung, cũng không ngẩng đầu lên, đối, làm phiền lao bản vì ta hai an bài hai gian thượng phòng. Lao bản mặt lộ vẻ khó xử, này, nhị vị có điều không biết. Tiểu điếm phòng cho khách phần lớn bị tới xem xét hội đèn lồng các du khách đặt trước, hiện nay chỉ còn một gian thượng phòng, nếu không ngại nhị vị tạm chấp nhận một chút. Hắn nhìn xem cố thanh truy lại nhìn xem lâm nghiên mặc, lấy không chuẩn thoạt nhìn là con nhà giàu hai vị có để ý không. Cố thanh truy hồi quá mức nhìn mắt lâm nghiên mặc, chuyển qua tới nói, hiện nay đi khắc khách điếm phòng chừng cũng là như thế, kia liền tạm chấp nhận một chút đi. Nàng thanh toán bạc lôi kéo lâm nghiên mặc bước nhanh tiến lên, đem trên tay cầm đồ vật hết thảy thả xuống dưới. Hô. Ta lần sau tuyệt đối không đáp ứng lưu ly bọn họ. Cố Thanh Truy rửa vào lâm nghiên mặc trên người hoán giận, này cũng quá nhiều. Nàng đều cảm thấy trọng, trên tay cầm càng nhiều đồ vật lâm nghiên mặc càng đừng nói. Cố Thanh Truy đem lâm nghiên mặc tay cầm lại đây, nhẹ nhàng giúp hắn làm xuống tay thao. Ở chúng ta bên kia rất nhiều người đều làm như vậy tay thao đâu, nói là rất có hiệu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lâm nghiên mặc. Góc độ này xem xuống dưới, Cố Thanh Truy giống như là hoa ở trong ngực một cái tiểu động vật, nơi trốn tràn ngập lưới biếng. lâm nghiên mặc không khỏi hơi hơi ôm chặt cố thanh truy ách thanh âm nói ân là không tồi hắn vội vàng đứng lên không dám làm cố thanh truy phát hiện chính mình khác thường cố thanh truy không rõ nội tình ngươi như thế nào làm? người này như thế nào đột nhiên quái quái nàng nhỏ giọng đi đến lâm nghiên mặc phía sau vô vô bờ vai của hắn vừa mới còn hảo hảo đâu Thẳng đến nhìn đến lâm nghiên mặc cứng đờ sắc mặt cố thanh truy mới đột nhiên chuyển qua con tới nàng sắc mặt nháy mắt bạo hồng ngươi ngươi ngươi nàng xấu hổ đến nói không ra lời ấp úng nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại dứt khoát đem đầu xoay qua đi không dám lại xem lâm nghiên mặc qua sau một lúc lâu hai người mới khôi phục lại đây ăn ý mà đem chuyện này phiên thiên cố thanh hồi ước nửa ngày vẫn là quyết định cùng lâm nghiên mặc thương lượng một chút đệ 93 mươi chương ta nghe nói buổi tối hội đèn lồng sau khi kết thúc có thể ở bờ sông phóng hoa đăng cố thanh truy trong mắt loạn chuyển chính là không dám nhìn hướng lâm nghiên mặc chúng ta cũng đi thôi Hướng Nguyện hà đang yêu cầu chính mình thân thủ là mới linh nghiệm Cố Thanh Truy ở trở về trên đường liền nhìn chúng một cái lao bà bà sạp, chỉ là không biết Lâm Nghiên mặc có nguyện ý hay không cùng chính mình cùng đi. Nàng đều nói như vậy, Lâm Nghiên mặc nơi nào còn sẽ tự tuyệt, liền nói, muốn đi liền đi thôi, ta bồi ngươi. Lâm Nghiên mặc đem đồ vật thu thập hảo sau đặt lên bàn, bồi cố Thanh Truy cùng nhau xuống lầu. Bà cố nội sạp ly đến không xa, đi hai bước liền tới rồi. Bởi vì không ít người đều nghe nói qua phóng hà đăng quy củ, sắp trước vây quanh rất nhiều thanh niên nam nữ. cố thanh truy ỉ vào lâm nghiên mặc che chở chính mình trực tiếp vòng qua làm thành một vòng đám người đi vào sạp trước mặt bà bà ta muốn hai cái Trung quanh người phần lớn là tới xem náo nhiệt không nghĩ tới thật là có người tính toán mua lập tức liền câu đến bọn họ cũng tâm ngứa lên lão bà bà khó được nhìn thấy cái này nhiều khách hàng đôi mắt đều cười mị vội không ngừng đem công cụ đưa tới cố thanh truy trên tay nữ hoa hoa sẽ làm cái này sao nàng dùng tay chỉ đẩy chút điều cùng hồng giấy nhìn cố thanh truy có chút không biết làm sao mà hỏi Này đương nhiên là Sẽ không Cố thanh truy dùng tay bụng mặt Ta lần đầu tiên lộng loại đồ vật này Không quá sẽ Bà bà ngươi có thể giáo giáo chúng ta sao Tuy rằng lâm nghiên mặc sẽ làm một ít ngày muộc Nhưng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc hà đăng Tay còn có chút mới lạ Lão bà bà xem các nàng bộ dáng liền biết phỏng trừng là sẽ không Liền làm dư lại lấy lòng tài liệu cả trai lẫn gái nhóm ngồi vào cùng nhau Chính mình ở bọn họ trung gian kiên nhận giáo Trước đem hồng giấy cắt thành như vậy lớn nhỏ hoa sen cánh hoa Sau đó một chút đem chúng nó cong chít thành cái này độ cung. lão bà bà thoạt nhìn tuổi rất lớn, không nghĩ tới làm khởi hà đăng tới động tác bay nhanh, chỉ chốc lát liền đem hoa sen đèn hình thức ban đầu lộng ra tới. Nàng đem cánh hoa phóng tới một bên, cầm lấy dư lại tới chút điều làm hà đăng đế. Bất qua trước mắt công phu, một cái hoàn chỉnh xinh đẹp hoa sen đèn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thật xinh đẹp. Một người ăn mặc hoa lệ nữ tử kinh hỉ mà nhìn lao bà bà trong tay hà đăng. gấp không chờ nổi mà cùng chính mình đồng bạn cùng nhau thượng thủ làm lên cố thanh truy cũng tiến đến lâm nghiên mặc bên người đi ngươi học xong sao nàng không mặt mũi nói chính mình mới vừa rồi toàn đi xem những cái đó tinh xảo hà đăng đã quên học tập như thế nào gấp giấy lâm nghiên mặc khép cười một tiếng ta sẽ ngươi đi theo ta cùng nhau làm đi hắn ngón tay linh hoạt tuy rằng còn có chút mới lạ nhưng cũng có thể nhìn đến xinh đẹp hình thức ban đầu cố thanh truy liền thảm cũng không biết là vì sao Rõ ràng nàng có thể họa ra đủ loại kiểu dáng tinh diệu tuyệt luân Hà đang bản vẽ, nhưng đối với đem chúng nó lắp ráp lên chuyện này Vẫn là dị thường gian nan Nàng nhìn trên mặt bàn một đống tán loạn hồng giấy, nhìn nhìn lại lâm nghiên mặc ngón tay gian không sai biệt lắm khâu tốt Hà Đăng có chút nụ trí Hào khó a lâm nghiên mặc Nàng chống đầu mắt trông mong mà nhìn lâm nghiên mặc làm tốt Hà Đăng, ta như thế nào đều đua không đứng dậy Khó được nhìn đến cố thanh truy này một mặt lâm nghiên mặc thỏ qua tới bắt tay nàng một chút giúp cô thanh truy đem toàn bộ hà đăng làm ra tới tuy rằng như cũ có chút siêu siêu vẹo vẹo nhưng tốt xấu là có thể nhìn ra hà đăng bộ dáng cố thanh truy cao hứng mà phùng hà đăng vui tươi hớn hở nói tuy rằng có điểm xấu nhưng là nó rắn chắc sao đợi lát nữa khẳng định có thể phiêu đến xa nhất trên tay nàng hà đăng xác thật không có lâm nghiên mặc tinh xảo nhưng là thắng ở rắn chắc nói không chừng thật đúng là có thể thảo cái hảo điểm có tiền hiện đem hà đăng gửi lại ở lão bà bà bên này Cố Thanh Truy lôi kéo Lâm Nghiên Mặc liền hướng bên đường tiểu bán hàng rong bên kia đi đến. Bởi vì buổi tối có hội đèn lồng duyên cớ, hiện tại Thái Dương còn không có lạc sơn liền đã có người ở bên đường bắt đầu ra hoa đèn. Cố Thanh Truy nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, chỉ cảm thấy thỏ con hình dạng hoa đang đáng yêu, mẫu đơn hình dạng hoa đang điển nhã, mỗi một cái đều phi thường đẹp. Lâm Nghiên Mặc Cố Thanh Truy đột nhiên kêu một tiếng, ta muốn cái này. Nguyên lai like là cách đó không xa đoán đố đèn sạp. Đoán chúng người có thể miễn phí bắt được một cái con thỏ mặt nạ cùng thỏ con hoa đăng. Thỏ con hoa đăng làm được rất sống động, bốn con móng nuốt còn có thể hoạt động, xem đến cố thanh truy mắt thèm không thôi. Phần 78 Đoán đố đèn nguyên bản không phải kiện rất khó sự tình, nhưng cũng không biết có phải hay không chủ quán thiết trí đề mục so khó, thế nhưng làm một chúng vây quanh ở quán trước du khách hết đường xoay sở. Nam diện mà ngồi, mặt bác mà chiều. Tượng ưu cũng ưu, tượng hỉ cũng hỉ. Cố thanh truy nhẹ giọng đem câu đố niệm một bên. Tâm niệm vừa chuyển có đáp án, không đợi nàng quay đầu đi tìm Lâm Nghiên Mặc, liền thấy đối phương dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình, dường như sớm đã có đáp án. Đáng tiếc quán tiền nhân sơn biển người, Cố Thanh Truy chính là không chen vào đi. Lâm Nghiên Mặc, người giúp ta đi lấy sao? Cố Thanh Truy đành phải chuyển tới tìm Lâm Niên Mặc làm lũng. Nàng biết Lâm Nghiên Mặc khẳng định có thể chen vào đi bắt được cuối cùng. Vì xinh đẹp mặt nạ cùng hoa đăng, nàng Cố Thanh Truy co được dãn được, chỉ là cái làm lũng có cái gì cùng lắm thì. Chỉ là nàng không nghĩ tới liền đơn giản như vậy một câu thế nhưng làm lâm nghiên mặc trên mặt đỏ hưởng lập tức lan tràn tới rồi thính hai. Ta, ta đi. Hắn ném xuống những lời này sau vội không ngừng biến mất ở trong đám người, rất có loại chạy chối chết cảm giác. Cố Thanh Truy chấp chấp mắt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, phụt một tiếng bật cười. Cấp! Lâm nghiên mặc đem trên tay cầm mặt nạ đưa cho cô Thanh Truy nói, chủ quán nói làm cái thứ nhất đoán được phần thưởng, thêm vào đưa tặng một cái mặt nạ. trên tay hắn cầm chính là cái đầu heo mặt nạ thoạt nhìn lại buồn cười vừa buồn cười cố thanh truy không nhìn xuống chỉ vào kia trương mặt nạ nói hắn đưa ngươi cái này a nhón mũi chân nhìn nhìn sạp thượng mặt khác mặt nạ nàng tiếc nuối mà méo miệng ta cảm thấy cái kia hồ ly mặt nạ càng thích hợp ngươi đâu không đợi nàng nói xong liền thấy lâm nghiên mặc đã đem mặt nạ trở tay mang ở trên mặt tuy nói đầu heo mặt nạ lớn lên có chút buồn cười nhưng mang ở lâm nghiên mặc trên mặt lại mạc danh có vẻ có chút xoái khí lộ ra nửa cái cầm phá hủy nguyên bản viên đầu viên nhĩ mặt nạ đem lâm nghiên mặc tinh xảo khuôn mặt nửa ẩn ở mặt nạ hạ tăng thêm vài phần cảm giác thần bí cố thanh truy trong lúc nhất thời xem ngây người thẳng đến lâm nghiên mặc cầm lấy con thỏ mặt nạ muốn giúp nàng mang lên mới hồi phục tinh thần lại nàng cuống quít che lại mặt nạ che giấu chính mình có chút tưởng đỏ khuôn mặt ấp đúng nói ta nghe nói buổi tối còn sẽ có pháo hoa cùng với nàng những lời này trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận bang băng thanh theo sau từng đóa pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời Có vẻ dị thường mỹ lệ. Tuy rằng không có cô Thanh Truy ở hiện đại xem những cái đó pháo hoa nhan sắc huyến lệ, nhưng ở bên này đã là khó được xa xỉ vật phẩm. Nghe nói này pháo hoa là huyện Thái Gia hoa số tiền lớn tìm vương láo ra mua tới đâu. Có người ở trên đường phố Cảng Khái. Cũng không biết này huyện Thái Gia là như thế nào đổi tính, thế nhưng thật sự làm khởi thật sự tới, chúng ta dân chúng Nhật tử mấy ngày này hảo quá không ít. Đúng vậy đúng vậy, thật sự là khó được. Từng câu lời nói truyền tới cô Thanh Truy lô thai. Nàng mang theo ý cười nhìn về phía Lâm Nghiên Mặc. Xem ra mọi người đều thực thích hiện tại huyện Thái ra đâu. Nàng cố ý vãn khởi Lâm Nghiên Mặc cánh tay nói, này nhưng ít nhiều nhà chúng ta đại công thần. Lâm Nghiên Mặc nhất chịu không nổi cố thanh truy đậu hắn, trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, không, không có. Màn đêm dần dần rơi xuống, cố thanh truy mới vừa rồi lôi kéo Lâm Nghiên Mặc ở trên phố ăn không ít ăn vặt, này một chút đến cũng không cảm thấy đói. Nàng hứng thú bừng bừng mà dạo, chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Chỉ chốc lát liền đã tới rồi hội đèn lồng kết cục. Đại gia tốt năm tốt 3 mà đi đến bờ sông đi phóng hà đăng, cố thanh truy vội lôi kéo lâm nghiên mặc cùng đi thu hồi hai người thân thủ làm hà đăng, ngồi sổm bờ sông viết nguyện vọng. Viết cái gì hào đâu? Nàng dối dám mà nghĩ, trong lúc nhất thời lưỡng lự. Lâm nghiên mặc đến không có nàng như vậy dối dám, thấy cố thanh truy như thế do dự liền nói, một khi đã như vậy do dự, ta cái này cũng có thể cho người viết. Hắn dấu ở mặt nạ hạ đôi mắt cười đến ôn phảng phất trước mặt thiếu nữ chính là hắn toàn bộ tâm nguyện cố thanh truy lắc lắc đầu nghiêm túc nói như vậy sao được nguyện vọng của ngươi là của ngươi nàng nghĩ nghĩ vẫn là xoay người sang chỗ khác trộm ở tiểu một bài thượng viết xuống nguyện vọng của chính mình người lâu dài thường gặp nhau cố thanh truy để bút ở nho nhỏ một bài thượng viết xuống chính mình nhất mong đợi nguyện vọng trân trọng mà đem một bài bỏ vào hà đăng cố thanh truy nhìn về phía lâm nghiên mặc ngươi viết hảo sao hai ta cùng nhau phóng Đồn đãi chung nếu là hai người Hà Đăng cùng bơi tới xa nhất chỗ, như vậy không chỉ có có thể nguyện vọng trở thành sự thật, vẫn là thiên định nhân duyên. Tuy rằng nội tâm phun tảo chính mình không nên tin tưởng cái này, nhưng cố thanh tìm lại được là không tránh được hưng phấn. ngươi nói hai ta Hà Đăng có thể bay tới xa nhất chỗ sao? Nàng hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Lâm Nghiên mặc một đường đi theo Hà Đăng, nhìn chính mình cùng Lâm Nghiên mặc Hà Đăng càng phiêu càng xa có chút sốt ruột. Bờ sông tất cả đều là phóng Hà Đăng người. Nàng theo một đường dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lâm Nghiên mặc buồn cười mà nhìn nàng, cuối cùng mới nói, lên thuyền đi. Hắn ném khối bạc cấp nhà đỏ, chính mình lấy quá một mái chèo chậm gì gì mà hoa. Cố Thanh Truy kinh hỉ nói, ngươi chừng nào thì nhìn đến nơi này có thuyền A. Ta cũng chưa phát hiện. Nàng váy rũ đến thuyền ngoại thiếu chút nữa rơi vào trong nước, chọc đến cố Thanh Truy vội không ngừng rỗi tay đi vớt. Lâm Nghiên mặc đạm cười không nói, chỉ cúi đầu chèo thuyền. chậm rãi. Thế nhưng một đường theo con sông đi tới tường thành biên. À, cố thanh truy có chút nhụt chí không nghĩ tới này đó hà đăng đều sẽ bị tường thành hạ đập nước ngăn lại, chỉ chờ đêm dài lúc sau bị tuần tra binh lính dùng đại vong vứt đi lên tập trung xử lý. Thế nhưng thật sự chỉ là truyền thuyết mà thôi. nang buôn bực mà ngồi xổm trên thuyền, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Nhìn những cái đó xinh đẹp hà đăng một người tiếp một người mà bị đập nước ngăn lại, cố thanh truy không nhịn xuống ở bên trong tìm kiếm khởi chính mình cùng lâm nghiên mặc cái kia. đang tiếp tụ tập ở chỗ này Hà đang quá nhiều, tuy là nàng tìm nửa ngày cũng không thể không thừa nhận xác thật phân biệt không ra. Lâm Nghiên Mặc không biết khi nào dừng lại thuyền mái trèo đi đến Cố Thanh Truy bên người, không quan hệ, hắn xoa xoa Cố Thanh Truy đầu, Hà Thần không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, không ngại nói cho ta nghe một chút. Không nghĩ tới Cố Thanh Truy hung hăng lắc đầu, ta mới không. Nàng không mặt mũi nói cho Lâm Nghiên Mặc chính mình nhưng thuận nguyện vọng, chỉ là dựa vào hắn trên vai lẩm bẩm cái này hội đèn lồng một chút đều không hảo chơi. biết cố thanh truy bất quá là giận dỗi cô y nói nói mát lâm nghiên mặc hương nói kia chúng ta sang năm lại đến đến lúc đó làm huyện thái gia trộm mở ra đập nước đem chúng ta hà đang đơn độc thả ra đi tuy rằng biết hắn là đang nói vui đùa lời nói cố thanh tìm lại được là không nhịn xuống bị đậu đến vui vẻ không ít trên đường trở về nhẹ nhàng rất nhiều đám người đều dần dần tan lâm nghiên mặc một người chống thuyền thực mau liền đến cùng người chèo thuyền nước định tốt địa phương hắn sẽ coi nhìn lại chỉ nhìn đến cố thanh truy ghé vào thuyền biên đang ngủ ngon lành Ngươi treo thuyền chỉ chỉ cố thanh truy, dùng ánh mắt dò hỏi Lâm nghiên mặc hay không muốn đánh thức nàng. Lâm nghiên mặc lắc lắc đầu, một tay đem cố thanh truy trên lưng, chậm gì gì mà đi ở đèn đuốc sáng trưng trên đường phố. Lâm nghiên mặc trên lưng cố thanh truy đột nhiên nói mớ ớt, nhỏ giọng hàm hồ mà nói, ta tưởng cùng ngươi tháng đổi năm rời đều ở bên nhau. Lâm nghiên mặc nhấp môi cười, dùng chỉ có một người có thể nghe rõ thanh âm ở nàng bên thai nói, ta cũng là. Đệ tứ trương Ngày đó buổi tối cố Thanh Truy liền khi nào hồi khách điếm đều không rõ ràng lắm, chỉ biết ngày thứ hai tỉnh lại khi trong óc mặt trống chân cái gì đều nhớ không rõ. Nàng muốn đi hỏi lâm nghiên mặc, lại cảm thấy không có gì tất yếu, chỉ yên lặng mà hồi tưởng chính mình rốt cuộc là khi nào ngủ. Người cười cái gì? cố Thanh Truy có chút không thể hiểu được. Từ buổi sáng bắt đầu lâm nghiên mặc liền vẫn luôn như có như không hướng tới nàng nhìn qua, cho đến cố Thanh Truy vẫn luôn cảm thấy chính mình có phải hay không dậy sớm trải đầu khi nghĩ sai rồi cái gì. ngươi nói chuyện nha. Nàng tức giận mà nhìn Lâm Nghiên Mặc, ngươi hôm nay như thế nào không thể hiểu được. Lâm Nghiên Mặc cũng biết Cố Thanh Truy tám phần là không nhớ rõ tối hôm qua thượng phát sinh sự tình, Người Hà chính hắn trong lòng cao hứng, một không cẩn thận liền biểu hiện đến rõ ràng điểm. Khụ Lâm Nghiên Mặc thanh thanh giọng nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới đêm qua một chút sự tình thôi. Hắn càng là nói như vậy Cố Thanh Truy càng là tò mò, thò qua tới nắm chặt Lâm Nghiên Mặc tay, ngày hôm qua ban đêm chẳng lẽ ta mập du Vẫn là nói gì đó mê sảng Nàng ký ức từ ngồi thuyền trở về bắt đầu liền chặt đức hiến Căn bản nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là như thế nào ngủ Càng miễn bàn lúc sau phát sinh sự tình Nhìn lâm nghiên mặc cái dạng này Chỉ sợ còn không phải giống nhau sự tình Người hà lâm nghiên mặc hôm nay không biết làm sao vậy Vô luận cố thanh truy như thế nào hỏi đều không muốn mở miệng Tức giận đến cố thanh truy thẳng đấm ngực hắn May là hai người sớm đã rời xa thành trấn đi ở lên núi trên đường Bằng không sợ là phải bị qua đường không rõ nội tình người nghĩ lầm hai người làm sao vậy. Ngươi nói, hoàng đế có thể hay không thật sự phái người tới giúp chúng ta tu lộ a? Cố thanh truy đâm chính mình có chút lên men bắp chân, đột nhiên nhớ tới hỏi, tổng cảm thấy hắn sẽ không quản này đó việc nhỏ. Thời đại này hoàng đế tóm lại là tương đối phong kiến, cho dù cùng lâm nghiên mặc là nhiều năm bạn tốt, cũng rất khó làm cố thanh truy tin tưởng đối phương sẽ giúp cái này biên thủy chấn nhỏ mất công mà tu lộ. Lâm nghiên mặc trên tay động tác dừng lại. quay đầu bất đắc dĩ mà nhìn Cố Thanh Truy, hắn đáp ứng rồi liền sẽ làm được. Nghĩ lại tưởng tượng Cố Thanh Truy liền minh bạch, trước không nói hai người tình nghĩa, liền nói Sơn Thôn hiện tại phát triển đã ẩn ẩn có bay vút lên chi thế, hiện tại tu lộ trợ một phen lực về sau nói không chừng là có thể vì quốc gia cung cấp càng giúp đỡ nhiều lực. Hiện tại chính phủ loạn thế, tuy nói điều quốc tạm thời trung lập, nhưng chiến trường việc thay đổi trong nháy mắt, từ phía trước đủ loại liền có thể nhìn ra di quốc vẫn luôn tưởng đem điều quốc kéo xuống nước. Hiện giờ thế cục tự nhiên là phải nhanh một chút phát triển lên. Hoàng đế như thế thông khoái đáp ứng tu lộ, phỏng trừng cũng có vì về sau một khi khai chiến cũng hảo từ phía sau vận chuyển vật tư suy tính. Nghĩ đến đây cố thanh trụy nhưng thật ra yên tâm, nghĩ đến thông lộ sự tỉnh cũng coi như là ván đã đóng thuyền Kia chúng ta về sau ra tới đã có thể dễ dàng nhiều. Nàng đột nhiên hương phấn lên, các hương thân cũng không cần tổng phát sầu dùng một lần muốn mang một đống lớn đồ vật, tu lộ lúc sau khi nào tới trấn trên mua đồ vật đều có thể. Cố Thanh hồi ức suy nghĩ, liền lên đường vất vả đều ném tại sau đầu, ngươi nói, năm sau khả năng tu hảo sao? Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến sơn thôn liên thông ngoại giới bộ dáng, khẳng định sẽ làm thôn phát triển đến càng tốt. Lo lắng nàng nhảy nhót đợi lát nữa bị nhánh cây đụng vào, Lâm Nghiên mặc đành phải một bàn tay gắt gao bảo vệ hưng phấn mà Cố Thanh truy. Hẳn là không sai biệt lắm. Hắn đôi chính mình cái này phát tiểu thêm đồ đệ tân nhiệm hoàng đế làm việc tốc độ vẫn là thực yên tâm, năm sau đều tính bảo thủ phòng trường. Trở lại sơn thôn lo toan thanh truy nhưng thật ra vững chắc lắp bắp kinh hải. Không nghĩ tới bất quá hai ngày thời gian, thôn trên đường phố đã bắt đầu răng đèn kết hoa, nơi nơi một mảnh rực rỡ cảnh tượng. Đây là làm sao vậy? Cố thanh truy có chút tò mò, thuận tay bắt một cái thôn dân hỏi, thôn gần nhất có cái gì hỉ sự sao? Nàng thật sự tưởng tượng không đến còn có thể có chuyện gì đáng giá toàn bộ thôn như vậy hưng sư động chúng. Hiện tại khoảng cách tân niên còn có hảo chút thiên đâu Kia thôn dân đôi mắt hạt châu tổng khống chế không được mà hướng lâm nghiên mặc trên người quét tới, hơn nửa ngày mới nói, không, không có gì, cô nương ngài đến lúc đó liền đã biết. Nàng như thế ấp đúng làm cố thanh truy càng thêm ruột gan cồn cào mà muốn biết. Kia thôn dân đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía lâm nghiên mặc. Trời biết đại gia mấy ngày này liền sợ cô nương đột nhiên trở về, kết quả bị nàng đụng phải vừa vặn, còn cố tình bị bắt được hỏi chuyện, thật là bối về đến nhà. Cô nương ngươi chưa dạo. Nhà ta hoa hoa còn phải đi về huy nãy đâu, liền đi trước. Nàng bất chấp tất cả, xả cái lý do Lưu đến bay nhanh. Lưu lại đứng ở tại chỗ cố thanh truy sờ không được đầu óc. Ta hôm nay thoạt nhìn thực không sao. Cố thanh truy nhìn về phía lâm nghiên mặc, nàng thấy ta như thế nào cùng chuột gặp mèo giống nhau. Lâm nghiên mặc nghẹn đến mức hoảng, lại không dám nói cho cố thanh truy, chỉ có thể rũ đầu không ra tiếng. Cũng may hắn ngày thường cũng là như thế này, cố thanh truy đảo không khởi cái gì lòng nghi ngờ. chỉ lẩm bẩm hai câu liền ngẩng đầu nhìn đường phố bên trang trí vật. Ta lớn như vậy, chưa từng thấy qua trong thôn như vậy náo nhiệt đâu. Cố thanh truy hồi nhớ một chút nguyên chủ đã từng ký ức, xác thật không có gặp qua lớn như vậy trận trượng. Ai ưu ta tổ tông, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lưu ly phu nhân hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới, nhìn cố thanh truy một dậm chân nói, không phải cho các ngươi ở trấn trên nhiều chơi hai ngày sao Nàng hao hết tâm tư mà liệt như vậy trường một cái đơn tử. Chính là muốn cho cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc ở chấn trên nhiều háo chút thời gian, không nghĩ tới vẫn là làm nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Phần 79 Cố thanh truy không do nội tình, ta đã chơi một ngày, tính thượng hôm nay chừng hai ngày, còn có cái gì không thể trở về. Các người đến tột cùng gạt ta ở lộng cái gì. Cố thanh truy nhấc chân liền phải hướng trong viện đi, bị lưu ly Li phu nhân khuyên can mãi ngăn cản xuống dưới. Người tới nói, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm nghiên mặc. Thập phần đoán trách đối phương căn bản không đem cố thanh truy bám trụ lâm nghiên mặc có chút chó dạ hắn một đêm kia thượng lúc sau liền vẫn luôn đắm chìm ở cố thanh truy nói mơ nói ra những lời này đó thượng nơi nào còn nhớ rõ bám trụ người chuyện này cố thanh truy tầm mắt trở lại lâm nghiên mặc trên người ngươi hầu nghi mà nhìn chằm chằm lâm nghiên mặc nhìn sau một lúc lâu nàng mới không mặn không nhạt mà mở miệng ngươi theo chân bọn họ cùng nhau giấu giếm ta cái gì nàng nhìn lâm nghiên mặc ánh mắt tràn đầy uy hiếp Rất có nếu là không nói cũng đừng tưởng lại tiến nàng cố thanh truy cửa phòng thế. Lâm nghiên mặc lại là nhất quán ở cố thanh truy trước mặt không hề nguyên tắc, lập tức liền đem sự tình nói cái sạch sẽ. Các ngươi cư nhiên gạt ta phải cho ta thành hôn. Cố thanh truy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, suy nghĩ cái gì đâu các ngươi Nào có như vậy gạt đương sự hôn lễ. Cố thanh truy ôm ngực nhìn lâm nghiên mặc, chỉ có cái này gạt ta sao. Nàng mới không tin những người này náo loạn lớn như vậy động tĩnh liền như vậy một sự kiện gạt chính mình. Quả nhiên, không đợi cố thanh truy hỏi lại, lâm nghiên mặc liền đã công đạo cái không còn một mảnh. Nguyên lai like từ lúc bắt đầu, liền không có cái gì huyện Thái Gia sẽ ra sự cố sự tình, đụng tới hoàng đế tới cải trang vi hành chỉ có thể nói là vừa khéo. Còn có quá cũng không phải cùng lưu tiểu nương tử chuyện tốt gần tới dò hỏi nàng ý kiến. Hào ba các ngươi một đám. Cố thanh truy quả thực phải bị những người này tức giận đến cười ra tới, liền đánh giá ta sẽ không hoài nghi các ngươi đúng không. Nàng phong thả ung dung đi vào sân. Quả nhiên lọt vào trong tầm mắt tràn đầy khắp nơi màu đỏ, thoạt nhìn vui mừng cực kỳ. Không biết những người này vô thanh vô tức từ nơi nào làm tới nhiều thế này lụa đỏ, treo ở trong viện thiếu chút nữa làm cố thanh truy xem hoa mắt. Bởi vì các ngươi hai vẫn luôn ở tại một chỗ, cho nên chúng ta liền không lộng những cái đó cái gì đón dâu đón dâu quý củ, vòng quanh thôn một vòng làm đại gia dính dính không khí vui mừng. Lưu Ly li Phu nhân thấy cố thanh truy cũng không có chân chính ý nghĩa thượng sinh khí, vội tận dụng mọi thứ nói. Cố Thanh Truy tức giận mà hoành nàng liếc mắt một cái, cô ý nói, xem ra người nào đó nghĩ đến như thế Chu Toàn, về sau chính mình xuất giá khẳng định sẽ không luôn cuống tay chân lâu. Không nghĩ tới cư nhiên bị cô nàng này phản đem một quân, Lưu Ly Phu nhân lại là buồn cười lại là ngượng ngùng mà chụp nàng một chút, trong miệng lại vẫn là không buông tha người, ngươi cứ việc nói, tóm lại là ngươi so với ta trước gả đi ra ngoài, nay một cái liền đem cố Thanh Truy áp gắt gao mà, cố Thanh Truy không nhịn xuống hử một tiếng. Vương thẩm nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, nhìn thấy cố thanh truy lập tức hoảng sợ. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng bước nhanh đi tới lôi kéo cố thanh truy liền phải đem nàng đưa tới trong phòng đi. Cố thanh truy liên tục xua tay, làm sao vậy làm sao vậy. Vương thẩm ngươi cũng theo chân bọn họ cùng nhau tới giấu ta. Vương thẩm rậm rậm chân, ngươi còn nói đâu, không phải làm ngươi ở bên ngoài nhiều chơi sẽ sao, hiện nay còn có cái gì không chuẩn bị tốt liền đã trở lại, ngươi vẫn là thành thành thật thật cho ta đi trong phòng đốc. nàng luống cuống tay chân mà đem cô thanh truy đưa tới tủ quần áo trước lấy ra một cái bao vây đây đều là toàn thôn tay nghề nhất linh hoạt các tiểu nương tử cho ngươi làm áo cưới ngươi mau mặc vào thử xem vương thẩm đầy mặt tươi cười thoạt nhìn như là chính mình gia nữ nhi xuất giá giống nhau tiêu áo cưới vừa thấy chính là dùng tốt nhất nguyên liệu lại nhẹ nhàng lại giữ ấm mặt trên dùng năm màu tuyến vê tơ vàng thêu long phượng cùng các loại cắt tường đồ án nhìn qua giống như dáng màu giống nhau Này nguyên bộ áo cưới mặc vào thân Sấn đến cố thanh truy chưa thi phấn trang mặt đều trở nên dị thường hồng nhuận. Vương thẩm vòng quanh cố thanh truy nhìn một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Thật không hổ này đó các tiểu nương tử không biết ngày đêm mà cho người theo thành, lại đẹp đẽ quý giá lại tinh xảo, nhìn liền so với ta tuổi trẻ khi xinh đẹp. Vương thẩm dùng tay ở cố thanh truy trên người mân mê, ngoài miệng còn nói, lâm nghiên mặc tiểu tử này cấp số liệu thật đúng là chuẩn, thế nhưng không sai chút nào. Nguyên bản còn không có gì đó cô Thanh Truy vừa nghe lời này trực tiếp xấu hổ đến không biết như thế nào tự xử, liên thủ cũng không biết nên như thế nào phóng. Con thất thần nha, mau cởi ra miễn cho làm dơ. Vương thẩm thấy cố Thanh Truy sau một lúc lâu không có động tĩnh, vội rôi tay giúp nàng cởi quần áo, này áo cưới xuất giá trước cũng không thể làm dơ, không may mắn. cố Thanh Truy không nhiều như vậy chú ý, nhưng cũng không hảo phất nàng hảo ý, chỉ có thể gật gật đầu ấn vương thẩm nói cầm quần áo cởi ra. Hảo! Vương thẩm ngươi cũng đừng bật việc. Cố thanh truy bất đắc dĩ mà đỡ vương thẩm ngồi xuống, nghỉ xe đi. Không nghĩ tới vương thẩm xua xua tay, nghỉ cái gì nghỉ đâu, ta kia còn có một đại gia hỏa sự chờ đâu. Ngươi này hai ngày liền ngoan ngoan ngốc tại trong phòng làm ngươi tân nương tử. Nàng đi tới cửa còn không yên tâm, dối quá mức dặn dò nói, ngươi hai ngày này nhưng ngàn vạn không thể đi gặp lâm nghiên mặc, nghe được không? Tân hôn trước hai người muốn phân cục quy củ cố thanh truy nhưng thật ra từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy quá. Chỉ là rừng ở chính mình trên người vẫn là có chút giở khóc dở cười Đệ 95 chương Nhìn theo vương thẩm đi ra ngoài Cố thanh truy ăn không ngồi rồi mà ngốc tại trong phòng không biết làm gì Nghĩ tới nghĩ lui Nàng đành phải cầm lấy giấy bút viết viết vẽ vẽ Đảo cũng không cảm thấy canh giờ không chịu nổi Bất chi bất giác ánh trăng treo cao Tới hỗ trợ các thôn dân phần lớn về nhà Cố thanh truy dựa vào bên cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì Lâm nghiên mặc Nàng nhỏ giọng mà kêu to ngươi mau tới đây nguyên lai like là lâm nghiên mặc ở trong sân lấy một phiến tức thứ gì nghe được cố thanh truy kêu to sau do dự một lát muốn hay không qua đi cố thanh truy vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết người này suy nghĩ cái gì bất đắc dĩ nói ngươi thật đúng là tin này đó quy củ a bất quá là lao nhân ra thế thế đại đại chuyển xuống tới tập tục mà thôi chẳng lẽ ngươi về sau thật sẽ đối ta không hảo a cũng không biết vì sao cố tình lâm nghiên mặc như vậy tin tưởng mấy thứ này cố thanh truy bật cười chờ đến lâm nghiên mặc cọ tới cọ lui mà đi tới cố thanh truy đã đánh vải cánh áp có chuyện gì sao lâm nghiên mặc lắp bắp mà mở miệng canh giờ này sân đã phi thường rét lạnh hắn lại còn chỉ áo đơn nhìn khiến cho cố thanh truy hàm răng run lên người không lạnh sao nàng xoay người sang chỗ khác đem chính mình trong phòng vô dụng quá áo choàng ném cái lâm nghiên mặc đại buổi tối không ngủ được ở trong sân làm gì cố thanh truy chống cánh tay cố ý hỏi lâm nghiên mặc nháy mắt không biết nên như thế nào trả lời đành phải đem vẫn luôn giấu ở phía sau đổ vật đem ra Ta ngày đó buổi tối nghe ngươi nói thích cái này Hà Đăng, liền nghĩ trở về dùng đầu gỗ cho ngươi làm một cái có thể vẫn luôn bảo tồn. Hắn trên tay là một cái còn chưa hoàn toàn đua tốt hoa sen trạng đầu gỗ Hà Đăng. Lâm Nghiên mặc đầu thậm chí còn thật sâu mà rũ, không dám nâng lên tới coi chừng Thanh Truy, sợ nhìn đến cố Thanh Truy không vui bộ dáng. Cố Thanh Truy không nhịn xuống, đón ánh trăng nhìn về phía Lâm Nghiên mặc trong ánh mắt bất chi bất giác xúc nổi lên một tia lệ quang. Liên ở Lâm Nghiên mặc còn không có phản ứng lại đây thời điểm. một cái thanh thanh thiện thiện hôn liền dừng ở hắn trên trán lâm nghiên mặc trừng lớn đôi mắt cơ hồ không thể tin được trên trán mềm mại cảm giác ngóc tử cố thanh truy chớp chớp mắt tức giận mà dùng ngón tay đem lâm nghiên mặc đầu đẩy ra lại không phải về sau không có thời gian đại buổi tối vội cái này làm gì không nghĩ tới vẫn luôn không hề răng lâm nghiên mặc lại bởi vì những lời này hoảng hoảng loạn loạn mà ngầm đầu không được nói như vậy hắn nghiêm túc mà kéo cố thanh truy tay vương thẩm cùng ta nói rồi Đã nhiều ngày đều không cho nói không may mà nói. Chưa từng có gặp qua lâm nghiên mặc như vậy mê tín bộ dáng. cố Thanh Truy đành phải theo hắn nói, là là là, ta sai lạc. Vừa vặn buổi tối nổi lên phòng, thổi tới nhân thân thượng rất là rét lạnh. cố Thanh Truy liền nói, ngươi mau trở về đi thôi, nếu không bị vương thẩm nhìn thấy lại đến lôi kéo nói đã nửa ngày. Bởi vì chuyện này, vương thẩm dứt khoát đơn giản thu thập chút hành lý dọn đến cố Thanh Truy bên này trong khách phòng ở tạm mấy ngày. cố Thanh Truy này ly phòng cho khách nhưng không xa. bị nàng gặp được nhưng đến không được. Cũng không biết có phải hay không miệng quà đèn, vừa dứt lời liền thấy Vương Thẩm dẫn theo đèn lồng trong mắt trừng. Còn không biết xấu hổ nói ta đâu, các ngươi hai cái. Nàng tức giận mà phi chạy bộ tới, đều đem ta nói đường gió thoáng bên thai có phải hay không. Cố Thanh Truy vừa thấy Vương Thẩm liền biết việc lớn không tốt, vội đem Lâm Nghiên mặc ra bên ngoài đẩy nói, ngươi chạy mau. Nàng vội vàng từ trong phòng ra tới ngăn lại Vương Thẩm, trên mặt tràn đầy tươi cười, Vương Thẩm xin ngài bất giận xin bớt giận. Đại buổi tối sinh khi đối thân mình không tốt. Vương thẩm cũng chỉ bất quá là làm làm bộ dáng. Thấy cố thanh truy nói như vậy mềm lời nói liền cũng không hề nói cái gì. Chỉ nói, đại buổi tối không ngủ được tại đây nói tiểu lời nói, đánh giá ta không biết đâu. Lời nói còn chưa nói xong, vương thẩm chính mình liền bật cười. Các ngươi này đó tiểu hoa nhi nhóm tâm tư ta còn không biết. Một cái hai cái chính là nhịn không nổi này nhất thời nửa khác. Đơn giản dặn dò hai câu, vương thẩm liền nói, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. ta đi xem vài thứ kia cũng trở về ngủ nàng hiện tại cũng thật so với chính mình gả khuê nữ còn khẩn trương một ngày muốn xem những cái đó cái dương trăm tám mươi lần mới an tâm nay không liền đại buổi tối nhớ tới đều phải chính mình tự mình đi nhìn mới bằng lòng ngủ cố thanh truy không lay chuyển được nàng chỉ hảo xem vương thẩm một đường đi đến kho hàng bên kia đi mới yên lòng trở về ngủ mấy ngày nay qua đến bay nhanh cố thanh truy chơ mắt nhìn trong thôn mỗi ngày biến một bộ dáng Còn chưa tới chân chính thành hôn ngày ấy liền đã nơi nơi hỉ khí dương dương. Những cái đó người xứ khác không biết, còn tưởng rằng trong thôn ăn tết tập tục muốn trước tiên nhiều như vậy. Nhiều phiên hỏi thăm xuống dưới mới biết được là cố thanh truy muốn xuất giá. Này đó người xứ khác không ít đều quyết định định cư ở sân thôn, nghe thấy cái này tin tức sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng tưởng tùy một phần lễ. Thôn trưởng nhưng thật ra không có gì dư thừa ý tưởng, chỉ nói cho bọn họ có thể tùy lễ chỉ là không cần quá mức quý trọng, liền từ bọn họ đi. Tặng lễ chẳng qua là liêu biểu tâm ý, lấy cố Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc cá tính sát thật cũng không mừng chuyện này bị người ngoài quá mức coi trọng. Không biết như thế nào, càng là tới rồi cuối cùng mấy ngày cố Thanh Truy ngược lại có chút hoảng loạn lên. lưu ly phu nhân bồi nàng ngồi ở trong thư phòng khuyên nói, ngươi làm sao vậy? Lúc trước nghe nói chuyện này đều không có lớn như vậy phản ứng, ngược lại là tới rồi hiện tại khẩn trương lên. Nàng giúp đỡ cô Thanh Truy đổ chén nước trà đưa qua, ngươi không cao hứng sao? Liêu ly phu nhân sắc thật không biết Cố Thanh Truy lúc này khẩn trương cái gì, gần nhất hai người hiện tại đều không cha không mẹ, thứ hai Lâm Nghiên mặc cùng Cố Thanh Truy vẫn luôn đều ở tại một chỗ sân, hiện nay liền tính là thành thân cũng bất quá là cùng nhau dọn đi nhà chính, sân vẫn là cái này sân. Còn nữa, hai người lưỡng tình tương duyệt lại tâm ý tương thông, không đạo lý khẩn trương thành cái dạng này. Cố Thanh Truy túi đầu uống ngụm trà, mới nói, ta cũng không biết như thế nào, thế nhưng có chút hoảng hốt. Từ nàng tiến cái này nhà ở đến bây giờ, Liền không gặp cố thanh truy không dáng vẻ khẩn trương. Lưu ly phu nhân thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Đừng cùng ta nói đến này mấu chốt thượng ngươi hối hôn à, Tiêu lâm nghiên mặc nhưng đến đem ta cấp giết. Nói nói nàng chính mình đều cười lên tiếng, Hiển nhiên là biết lâm nghiên mặc tính cách. Cố thanh truy tức giận mà nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ta chính là cảm thấy có chút không quá chân thật. Ta thật sự muốn cùng lâm nghiên mặc thành hôn sao. Nàng đi vào thế giới này mới bất quá hơn nửa năm. Thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình, ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng. Lưu Ly li Phu Nhân vỗ vô, vô nàng vai, trên tay cầm một trường khăn thêu đưa cho Cố Thanh Truy. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chính là mọi việc tổng ở trong lòng tệ cho nên mới sẽ như vậy dối dám. Lưu Ly li Phu Nhân Trấn An nói, ngươi nhìn xem cái này khăn thêu còn có hay không cái gì không hài lòng. Khăn cùng áo cưới dùng cùng loại nguyên liệu, Cố Thanh Truy nhìn thoáng qua không có gì không hài lòng, liền nói, ta cảm thấy khá tốt, làm các nàng không đội sống. Đồ vật đã đủ nhiều. Toàn thôn các tiểu nương tử cũng không biết từ khi nào liền bắt đầu thu xếp chuyện này, cố thanh truy nhìn mấy ngày này lấy lại đây theo phẩm quả thực đủ nàng dùng 3 năm. Lưu ly phu nhân nhưng không ủng hộ, vây vây tay, này có cái gì, ngươi là chưa thấy qua năm đó trong kinh thành Lão hoàng đế tứ công chúa xuất giá, kia nhưng kêu thập lý hồng trang. Cố thanh truy bật cười, ngươi cũng biết nhân ra là công chúa A, ta cùng người khác so cái gì. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ta cảm thấy ngươi liền xứng đôi đâu. Lưu Ly Phu Nhân chấp trước mắt, lôi kéo Cố Thanh Truy đứng lên. Mau tới thử xem áo cưới, thí hảo ta liền thả lại đi. Cố Thanh Truy bất đắc dĩ mà đứng lên từ nàng ở chính mình trên người mân mê. Các ngươi mấy ngày này mỗi ngày làm ta thí, đều nói thực vừa người sao. Phần 80 Nhưng mà nàng nho nhỏ phản kháng luôn là bị vương thẩm cùng Lưu Ly Phu Nhân vô tình chân áp, cho nên cũng chỉ có thể ngoài miệng nói nói. Lưu Ly Phu Nhân đem áo cưới to rộng và táo thật cẩn thận mà bông xuống đến trên mặt đất, cũng không ngẩn đầu lên nói. ta làm các nàng lại sửa lại sửa ngươi nhìn xem hiện tại vòng eo thế nào cố thanh truy kéo kéo tràn đầy tinh xảo thêu thùa vòng eo có chút ngượng ngùng hiện tại rất không tồi ta cảm thấy thực vừa người nàng lời này nói chưa dứt lời vừa nói xuất khẩu nháy mắt làm lưu ly li phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới vừa còn không nói cảm thấy phía trước khá tốt liền biết ngươi chưa nói lời nói thật lưu ly li phu nhân đem cuối cùng một tia nếp vốn mặt bình, vừa lòng gật gật đầu cố thanh truy xấu hổ mà cười cười Cái này ngươi yên tâm đi. Ta ăn mặc hảo không thói quen. Tuy rằng còn muốn cho nàng lại ăn mặc chính mình nhìn xem, nhưng Lưu Ly Phu Nhân cũng không nghĩ miễn cưỡng cô Thanh Truy, đành phải nói, ngươi trước đừng lúc ních, ta tới giúp ngươi cởi ra. Này mặt trên theo thừa là nàng nhìn những cái đó tiểu nương tử từng đường kim mũi chỉ theo ra tới, nhưng không nghĩ tại đây thời điểm mấu chốt xảy ra sự cố. Thật vất vả tới rồi nhật tử, cố Thanh Truy Thiên Không Lượng đã bị vương thẩm mang theo một đám các tiểu nương tử từ trong ổ chăn vứt ra tới. Còn ngủ đâu, ta tổ tông ngươi là thật không bỏ trong lòng a. Vương thẩm gấp đến độ dầm chân, vội đem cố thanh truy ấn ở bàn trang điểm biên. Dừa mặt trải đầu xong lo toàn thanh truy mới thanh tỉnh lại, nhìn này tràn đầy một phòng người có loại hậu chi hậu giác xấu hổ. Các ngươi đều khởi sớm như vậy a nàng không rõ nội tình mà bị vương thẩm lại ấn xuống dưới. Vương thẩm trên tay cầm lược, trong miệng nhét mãi, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đàn. Cố Thanh Truy từ trong gương nhìn đến vương thẩm lặng lẽ xoa xoa nước mắt, cười nói, vương thẩm ngươi mấy ngày hôm trước còn nói ta đâu, hiện nay chính mình cũng khóc. Không nghĩ tới bị nàng thấy được, vương thẩm mạnh miệng nói, cũng không thể nói bậy, ta nơi nào là vì ngươi khóc. Mấy cái các tiểu nương tử vây quanh Cố Thanh Truy ồn ào nhôn áo, ước chừng đem chọn bộ khuê phòng lưu trình đi xong rồi mới làm cầm cây quạt đi ra ngoài. Bởi vì Cố Thanh Truy không có huynh đệ, cho nên là qua á tới bối nàng ra cửa. Đến nỗi vì cái gì là qua á mà không phải triệu võ, kia tự nhiên là qua á ra hỏa này bị vào chính mình so triệu võ tiểu chút ở trước mặt mọi người cản quay được đến. Lâm nghiên mặc sớm liền chờ ở cửa, chọc đến toàn thôn người đều tới vây xem, nghe xong không ít cắt tường lời nói. Loại này nhật tử, liền tính là lâm nghiên mặc lại như thế nào không vui nói chuyện cũng không thể không hướng mọi người nói hai câu. Thế cho nên cố thanh truy bị qua á công chậm rãi đi ra thời điểm nghe được lâm nghiên mặc thanh em thiếu chút nữa cười xóa khí. Ở cố thanh truy mãnh liệt kiên trì hạ, cũng không có chọn dùng truyền thống cố kiệu, mà là cùng lâm nghiên mặc cùng kỵ một con ngựa. Cây quạt kia sớm bị nàng không biết bất luận cái gì địa phương nào đi, nàng cười hì hì nhậm lâm nghiên mặc đem chính mình ôm ở lập tức, giống cái tò mò bảo bảo giống nhau nhìn chung quanh. Vương thẩm thấy cố thanh truy đem cây quạt ném tâm đều phải từ ngực nhảy ra, thấy mọi người cũng chưa cái gì đại phản ứng mới nhẹ nhàng thở ra. Lưu ly phu Ú nhân xem ở trong mắt cười nói, ngài còn không biết bọn họ hai cái nha muốn cho bọn họ quy quy củ củ mà thành hôn có thể so lên trời còn khó, như vậy không cũng khá tốt sao. Sự thật như thế, cố thanh truy ném xuống cây quạt cùng lâm nghiên mặc cùng kỵ một con ngựa hành động không những không có trọng đến mọi người phê bình, ngược lại làm vây xem thảo điểm có tiền các hương thân từng đợt hoan hô. Thoạt nhìn náo nhiệt cực kỳ. Chính văn xong Những cái đó ngày thường liền cùng cố thanh truy đi được gần các thôn dân càng thêm hưng phấn, một đám thỏ tay thảo hỉ đường cười đến đôi mắt đều không mở ra được. Này đó kẹo mừng đều là cố thanh truy chính mình giáo các tiểu nương tử dùng mới mẻ nước hoa quả làm, đặc biệt chịu tiểu hài tử thích, ngay cả rất nhiều đại nhân đều yêu này cổ hương vị. Nghe nói cố cô, cô nương hôm nay thành hôn, không ít hài đồng dậy thật sớm chính là vì này một phen kẹo mừng. Đi theo hai người mặt sau các tiểu nương tử nhân thủ một cái giò tre, bên trong đầy cách thức kẹo mừng cùng hạt dưa đậu phộng, dọc theo đường đi giải lại đây, ngạnh sinh sinh làm cho cả thôn đều tràn đầy náo nhiệt cảm giác. Tới rồi. Lâm Nghiên mặc ôm sát trước người Cố Thanh Truy, xoay người xuống ngựa đem người an an ổn ổn mà đặt ở trên mặt đất. Cố Thanh Truy hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cây quạt sớm không biết ném tới chạy đi đâu, đành phải dùng tay kéo Lâm Nghiên mặc tay háo. Ta cây quạt không có. Nàng nhỏ giọng nói. Lâm Nghiên mặc túi đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh Truy rông tuyết tay, lặng lẽ ở nàng bên thai mở miệng, không sao. Nói liền lôi kéo Cố Thanh Truy tay đi vào viện môn. Bởi vì hai người cha mẹ toàn đã qua thế. Cho nên đường thượng chỉ bảy biện bốn vị linh bài. Dựa theo thôn tập tục, kỳ thật không thể bảy biện cố ra hai vị linh bài, nhưng Cố Thanh Truy kiên trì, Lâm Nghiên Mặc cũng không để bụng cái này, liền thành tiểu cái này thoạt nhìn rất là ly kinh phản đạo hôn lễ. Cùng với Ti Nghi từng tiếng lời chúc mừng, Cố Thanh Truy liền như vậy cùng Lâm Nghiên Mặc cùng nhau ở thiên địa hòa thân hữu chứng kiến hạ bái đường thành thân. Đưa vào động phòng, Ti Nghi cười kéo dài quá ngữ điệu, thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây tiến đến tân nhân trước mặt thảo thưởng. cô nương hôm nay lại hỉ cùng lâm công tử sau này nhất định tốt tốt đẹp đẹp hắn nói một sọn to lời hay đầu đến cố thanh truy cười không ngừng cố thanh truy thuận tay bắt một tiểu đem bạc vụn đưa cho hắn hôm nay cũng phiền thoái ngài lão rồi điểm này đồ vật coi như thỉnh ngài uống trà. trong thôn xác thật có như vậy cái tập tục hôn lễ ngày đó ti nghi nói xong chúc phúc ngự sau tân nhân cấp tạ lễ càng nhiều về sau nhật tử ước rực rỡ bất qua phía trước thôn còn nghèo cái này tập tục liền cũng chỉ là cấp cái hạt dưa đậu phộng gì đó Giống cố thanh truy như vậy ra tay hảo phóng vẫn là đầu một chuyến. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Tí nghi cùng xuống tay lại nói rất nhiều các tường lời nói, dẫn hai người đi đến sau phòng đi. Hai người đều không thích nháo động phòng chuyện này, cho nên phòng trong cũng không có thủ tại chỗ này người. Trình gian nhà ở im ắng, phảng phất bên ngoài sở hữu náo nhiệt đều cùng nó không quan hệ. Cố thanh truy nhìn về phía lâm nghiên mặc, có chút ngượng ngùng mà mở miệng, ngươi như thế nào không ngồi xuống. Người này ngơ ngác mà đứng ở trong phòng không nói một lời. không biết còn tưởng rằng mới vừa tân hôn hai người liền cãi nhau lâm nghiên mặc cơ hồ là tay chân cứng đờ mà ngồi xuống căn bản không dám dựa gần cố thanh truy một đinh điểm chỉ ngồi một chút giường đệm giống như là đi học nghịch ngợm bị tiên sinh nhìn thẳng học sinh Hán bộ dáng này thật sự buồn cười cố thanh truy nguyên bản chính mình cũng có chút câu nệ, bị lâm nghiên mặc như vậy một đôi so mạc danh sinh ra một cổ tử dũng khí tới ta là cái gì hồng thủy manh thú không thành nàng câu thượng lâm nghiên mặc bả vai đem người kéo đến phía chính mình tới ngươi cũng không dám nhìn ta lâm nghiên mặc vội nói không không phải hắn ánh mắt mơ hồ không chừng chính là không dám rơi xuống cố thanh truy trên mặt hôm nay cố thanh truy phá lệ đẹp nàng rất ít xuyên như vậy diễm lệ màu đỏ sấn đến nàng càng thêm phong tư yểu điệu cả người giống như thần tiên phi tử ngươi rất đẹp hắn nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra tới này một câu trên mặt đỏ ửng quả thực có thể cùng trên người hỷ phục giống nhau hồng ta nói các ngươi hai cái ở bên trong tình trạng ý thiếp đủ rồi không có Lưu ly phu nhân ở bên ngoài chụp cửa sổ, ngay đại hỉ một cái đều không ra kính rượu, hai người các ngươi muốn mệt chết ta à. Nàng quả thực chịu không nổi này nhị nhị vai vai hai tên ra hỏa, đem cửa sổ chụp đến rung trời vang. Cố thanh truy bị hoảng sợ, vội lôi kéo lâm nghiên mặc đi ra. Ta đã quên này một vụ nàng thân thiết mà ôm lấy lưu ly phu nhân xin tha, như thế nào có thể mệt nhà chúng ta lưu ly đâu, hai chúng ta này liền đi ra ngoài kính rượu. Thấy nàng thái độ tốt như vậy, lưu ly phu nhân cũng không hề nói cái gì. Chỉ dùng ngón tay chống cô Thanh Truy nói, ngươi lợi lát nữa nhưng đừng uống nhiều quá, nên để cho người khác chắn liền chắn, nghe được không? Biết lưu ly phu nhân cũng là vì chính mình hảo, cố Thanh Truy liên tục gật đầu, lôi kéo lâm nghiên mặc liền đi ra ngoài. Bên ngoài các khách nhân nhìn đến hai vị tân nhân ra tới lại là một trận cười vang, không biết là ai nói một câu, xem lâm công tử mặt đều đỏ. Lâm nghiên mặc ngày thường trầm mặc ít lời, đại gia rất ít có cơ hội như vậy nói dỡn một cái hai cái hoàn toàn đem kính rượu chuyện này ném tại sau đầu. chỉ hướng tới hai người cười. Ít nhất không được này, đó thân cận người như vậy trêu đùa, Cố Thanh Truy trực tiếp lấy quá chén rượu đưa cho Lâm Nghiên Mặc, hướng tới trên bàn mọi người kính rượu. Đáng tiếc nàng đã quên thân thể này là nguyên chủ, nguyên chủ lại là cái không uống rượu tính tình, này một ly xuống bụng thế nhưng làm nàng có chút choáng vắng đầu. Cố Thanh Truy chống đầu mình lắc lắc, chỉ cảm thấy này thân thể tiểu lượng cũng quá không biết cố gắng. Lâm Nghiên Mặc một con cánh tay đem người vớt lên, đối với mãn nhà ở khách khứa xin lỗi nói, ta trước đưa nàng về phòng. mọi người xem cố thanh truy bất tỉnh nhân sự bộ dáng cũng tỏ vẻ lý giải một đám đều huy xuống tay làm lâm nghiên mặc cũng đi theo trở về tính kính rượu dù sao cũng chính là đồ cái náo nhiệt tâm ý tới rồi liền hành đem người hảo hảo đặt ở trên giường lâm nghiên mặc do dự một lát vẫn là đứng dậy đem cửa sổ cấp đóng lại ban đêm gió mát nếu là đông lạnh chứ lại là một hồi bệnh nặng hắn gục đầu xuống nhìn trên giường cố thanh truy vi lăng bộ dáng thế nhưng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao rõ ràng đây là hắn đêm tân hôn Không đợi lâm nghiên mặc nghĩ ra cái nguyên cơ tới, cố thanh truy liền đầu góc mê muội mà làm lên ôm chặt lâm nghiên mặc. Ngươi như thế nào lại không để ý tới ta? Nàng say khớp mà đem lâm nghiên mặc càng ôm càng chặt, cuối cùng thật sự không nhịn xuống một phen thân ở lâm nghiên mặc trên má. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, hắc hắc. Nàng hôn một cái lúc sau còn ngại không đủ, lại xả quá lâm nghiên mặc bả vai ở trên mặt hắn gặm vài hạ. Trăm triệu không nghĩ tới cố thanh truy say đảo lúc sau sẽ là bộ dáng này. Lâm Nghiên mặc bật cười mà đem đầu người thượng phức tạp trang sức một chút gỡ xuống tới, miễn cho cụm đến nàng. Nhưng hắn xác thật là lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này, vòng nửa ngày suýt nữa đem Cố Thanh Truy đầu tóc cấp kéo xuống dưới, đành phải thật cẩn thận mà cho nàng một chút cởi bỏ. Thu thập xong sau Lâm Nghiên mặc nhẹ nhàng thở ra, không đợi hắn phản ứng lại đây đã bị đột nhiên lại lần nữa ngồi dậy Cố Thanh Truy phát gục ở trên giường. Ngươi ngô ngô, Lâm Nghiên mặc cố tình lại không dám dễ rủa sợ lộng bị thương Cố Thanh Truy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Truy một phen hôn lấy hắn môi Dần dần, Lâm Nghiên mặc cũng nhịn không được có chút động tình, đảo khách thành chủ khinh thân áp thượng Cố Thanh Truy. Một thất xuân sắc. Ngày thứ hai, Cố Thanh Truy từ từ chuyển tỉnh thời điểm quả thực cảm thấy thân thể của mình bị tam đầu đại hoàng ưu bọn đầu cơ, áp quá giống nhau, liền một ngón tay đầu đều nâng không đứng dậy. Hảo khát nàng liền mí mắt đều không nghĩ mở, nhắm mắt lại lung tung huy xuống tay. Lâm Nghiên mặc sớm liền đứng dậy thu thập hảo tự mình. nghe được cố thanh truy thanh em vội đổ chén nước lại đây nâng nàng một chút uống xong hào điểm không lâm nghiên mặc quan tâm hỏi cố thanh truy chừng hắn một cái thầm mắng người này ở trên giường quả thực tựa như cái cầm thú ta nhớ tới thân ngươi đỡ ta một chút nàng mở miệng lại bị chính mình khàn khàn tiếng nói hoảng sợ thiếu chút nữa nhận không ra lâm nghiên mặc hiển nhiên cũng bị cố thanh truy trạng thái dọa sợ vội xoay người lại đi đổ chén nước nâng cố thanh truy ngồi dậy ngươi chậm một chút uống hắn giúp đỡ cô thanh truy thuật khí Một bên từ một bên trên giường lấy quá áo trong tới giúp cố thanh truy mặc vào. Nơi đó trên áo tràn đầy nếp hốn, cách đó không xa lụa mỏng thượng còn có không rõ dịch nhảy vết bẩn. Xem đến cố thanh truy mặt già đỏ lên, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem trong miệng nước trà phun ra tới. Khu khu. Nàng xua xua tay ý bảo lâm nghiên mặc chính mình không nghĩ uống lên, hơn nửa ngày mới hoán quá khí tới, chống chính mình bủn rủn thân thể liền phải đứng lên. Không nghĩ tới nàng vẫn là đánh giá cao chính mình thân thể thừa nhận năng lực. Còn không có xuống đất liền đã chân mềm đến suýt chút té ngã trên đất. Cũng may lâm nghiên mặc vẫn luôn chú ý cô Thanh Truy, vội đem người hảo hảo bế lên tới phóng tới một bên trên giường. Là ta không tốt. Hắn ấy nấy mà nhìn Cố Thanh Truy, ánh mắt rừng ở nàng tràn đầy dấu vết trên cổ tối sầm lại. Được rồi được rồi, ngày hôm qua cũng trách ta một ly đảo. Cố Thanh Truy chú ý tới lâm nghiên mặc tầm mắt ngượng ngùng mà cầm quần áo hướng về phía trước lôi kéo, tự xa ngã nói, hôm nay buổi sáng là đừng nghĩ xuống nghị người giúp ta đem trên bàn bản vẽ lấy đến đây đi thôn trưởng mấy ngày trước đây tới tìm nàng vì một cái người xứ khát phòng ở cầu nửa ngày cố thanh truy thấy nàng cũng thật sự đáng thương liền đáp ứng giúp nàng họa một bức bản vẽ hiện nay này bộ bản vẽ đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm chỉ là cố thanh truy tổng cảm thấy có chỗ nào không quá vừa lòng liền vẫn luôn không có đưa cho người nọ lâm nhiên mặc sợ nàng mệt cầm hai cái gối mềm tới giúp nàng lo eo. mãi cho đến buổi chiều cố thanh truy mới cuối cùng khôi phục vài phần sức lực Ít nhất có thể chính mình xuống đất đi đường. Ta nói, ngươi này tân hôn đêm chính là quá đến mệt đến hoàng A. Lưu ly phu nhân cầm cái trái cây cắn một ngụm, đầy mặt trêu đùa mà thò qua tới lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Phần 81 Cố thanh truy bị nàng nói được đầy mặt đỏ bừng, hận không thể kia đổ vật đem người này miệng cấp lấp kín. Ngươi là được giúp đỡ đi, đừng đầu ta. Nàng tức giận mà đem lưu ly phu nhân đầu ra bên ngoài đẩy, ngươi có bản lĩnh đi theo lâm nghiên mặc nói này đó. Kia tự nhiên là không dám. lưu ly phu nhân méo miệng xem như bị cố thanh truy thành công uy hiếp tới rồi so cái cơm miệng thủ thế lặng lẽ trốn đi bưng mâm tiến vào lâm nghiên mặc còn có chút không do nội tình thấy cố thanh truy vui tươi hớn hở mà căn trái cây hỏi người thích ăn cái này hắn rõ ràng nhớ rõ cố thanh truy càng thích chua ngọt trái cây loại này càng thêm chua xót nhất quán là lưu ly phu nhân càng thích cố thanh truy biến sắc đem trong miệng trái cây phi phi hai tiếng toàn phun ra ta cũng chưa phản ứng lại đây chỉ lo chê cười nàng cố thanh truy thẻ lưới Cười hì hì ôm lấy lâm nghiên mặc nhắm mắt lại. Tới rồi buổi tối, trăng sáng sao thưa, cố thanh truy đem cửa sổ mở ra vầy vây tay làm lâm nghiên mặc ngồi lại đây. ngươi xem, kia viên ngôi sao ở chúng ta kia kêu, kêu sao bắt đầu, có thể chỉ dẫn lạc đường người về nhà. Nàng dựa vào lâm nghiên mặc trên vai có một câu không một câu mà giảng chính mình biết đến chuyện xưa. Lâm nghiên mặc lặng lặng nghe, không bao lâu liền cảm giác được chính mình bả vai chầm xuống, quay đầu nhìn lại liền thấy cố thanh truy sớm đã mơ mơ màng màng mà ngủ rồi Hắn nhấp môi cười, đem người ôm nhét vào ổ chăn, trân trọng mà ôm tiến trong lòng ngực. Phiên ngoại. Lại là một năm đông chí, cố thanh truy ở nhà khái hạt dưa, vui vẻ thoải mái mà nhìn lâm nghiên mặc bận rộn. Nàng này một năm tới thật sự là bị lâm nghiên mặc quán đến có chút phạm lười, hoàn toàn quá thượng cơm tới há mồm ý tới rỗi tay nhật tử. Thôn, Nga không hiện tại hẳn là kêu chấn trên, đã phát triển được hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hoàng đế quả nhiên nói được thì làm được. Ở câu nói kia nói xong bất quá hai tháng thời gian liền đã sửa được rồi một toàn bộ rộng lớn đại đạo. Trực tiếp là nguyên bản bình thường phát triển sơn thôn lập tức giống như khai máy ra tốc giống nhau, ngắn ngủn thời gian liền đã mở rộng 2-3 lần. Cố thanh truy sơn cũng nhiều lần cải tạo, liền thành hiện tại rất là tinh xảo tiểu viện lạc. Sơn bên kia mỏ than có vương lão ra qua tay, đã thành biên cảnh khu vực lớn nhất mỏ than khai thác mà. Bởi vì bên này mua bán phương tiện cho nên đưa tiền cũng sang khoái. Không ít lao công tình nguyện chạy đến bên này khai thác mỏ than, đơn giản cũng liền định cư xuống dưới. đem cuối cùng một phen hạt dưa cũng ăn xong rồi, cố thanh truy vô vô tay rốt cuộc bỏ được đứng dậy. Nhưng mà cũng chính là từ bên này đi đến lâm nghiên mặc nơi đó đi rửa vào đối phương trên người. hào nham chắn A. Nàng lầm bẩm, tay lại không có hảo ý mà thân vào lâm nghiên mặc túi Ai làm mấy ngày nay cố thanh truy đột nhiên có chút răng đau, lâm nghiên mặc riêng hạn chế nàng ăn đường số lần. Nhưng khả năng người chính là như vậy. Trước kia không có hạn chế thời điểm cố thanh truy cũng không gặp đến đặc biệt thích ăn đường, hiện tại hạn chế nhưng thật ra ngày ngày nghĩ, hận không thể ngâm mình ở đường mình. Lâm nghiên mặc bất đắc dĩ mà bắt lấy cố thanh truy tắc loạn tay, đem nàng lòng bàn tay một quả kẹo đem ra. Không thể, hôm nay phân kẹo đã ăn xong rồi. Hắn hông cố thanh truy, ăn khác. Trộn kẹo không thành bị hắn bắt vừa vặn, cố thanh truy không phục mà đem tay ở lâm nghiên mặc trên người lung tung đuốt, hung hăng ra khẩu khí mới bước ra mà đi, chỉ dư lâm nghiên mặc tại chỗ dở khóc giờ cười Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào tới, kích đến cố thanh truy một cái run run, vội lấy quá một bên áo tràng mặc vào liền hấp tấp mà ra cửa. Hiện tại nhật tử quá hảo, từng nhà cũng không có phía trước như vậy tung quẫn, chấn trên chợ vô cùng náo nhiệt, hoa hòe loẹ loẹt đồ vật cái gì cần có đều có. Cố thanh truy đi dạo, vốn dĩ cũng không tưởng mua cái gì đồ vật, chỉ là nhìn nhìn không khỏi có chút tâm ngứa bất chi bất giắc cũng mua không ít đồ vật. Cô nương hôm nay bỏ được ra cửa. bên cạnh ban đầu sơn thôn thôn dân cười ha hả mà thế cố thanh đuổi bắt một cái đường hồ lô đưa cho nàng hôm nay lâm công tử như thế nào không có cùng cô nương cùng nhau ra tới hắn ở nhà vội vàng đâu cố thanh truy tiếp nhận đường hồ lô vừa lòng mà cười cười kỳ thật lâm nghiên mặc không phải có việc mà là làm bức bách cố thanh truy giới đường đại giới bị cố thanh truy lệnh cưỡng chế đai ở nhà thôi người nọ nhìn nhìn không hề phát hiện cố thanh truy lại nhìn nhìn đã muốn chạy tới nàng phía sau lâm nghiên mặc thâm giác chính mình xuất hiện đến không phải thời điểm cố thanh tìm lại được không phản ứng lại đây trên tay đường hồ lô đã bị lâm nghiên mặc rút ra ngày mai đường cũng không có lâm nghiên mặc ở phương diện này luôn luôn thiết diện vô tư nói không quen cố thanh truy liền không quen trơ mắt nhìn hắn đem chính mình mới vừa gặp một ngụm đường hồ lô lấy đi cố thanh truy miệng dầu đến có thể điếu khởi một cái du hồ tuy rằng thị trấn càng lúc càng lớn nhưng ban đầu trong thôn người vẫn là thích kêu Cố thanh truy cô nương không biết là ai đem cố thanh truy sự tình lan truyền đi ra ngoài Hiện tại toàn bộ trong thị trấn đều kêu nàng cô nương lên. Hiện nay đã như vậy, cố thanh truy cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tình, đành phải không tình nguyện mà lôi kéo lâm nghiên mặc đi trở về đi. Ta mặc kệ. ngươi đến bồi thường ta. Nàng cả người treo ở lâm nghiên mặc trên người, rất có một loại sỏ lá tư thế. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ ăn đường, lâm nghiên mặc từ trước đến nay là như thế nào đều từ cố thanh truy. Nghe vậy cũng chỉ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì. Cố thanh truy cười quái dị một tiếng. Trực tiếp đem người phát gục ở trên giường tiến đến bên hai, ta muốn ngươi. Ba ngày không chuẩn tiến ta cửa phòng. Nàng cười khanh khách, lưu đến so con thỏ còn nhanh, nhanh như chớp liền không thấy bóng người. Lâm nghiên mặc không biết làm sao mà nửa nằm ở trên giường, nhìn cố thanh truy bóng dáng con người tối sầm lại. Hôm nay buổi tối lại là một cái không miên chi dạng. Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn -tình .com.